Hiệp sĩ Sơn Lâm và Don Quixote ngồi trò chuyện sát bên nhau trên nền đất rắn đanh, có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Không ai ngờ được rằng sáng hôm sau họ lại có thể đánh nhau vỡ đầu sẻ tai được. Hiệp sĩ Sân Lâm hỏi Don Quixote: "Thưa ngài hiệp sĩ, phải chăng ngài đang yêu?" "Than ôi, đúng vậy", Don Quixote đáp. "Tuy rằng những đau khổ phát sinh..." Từ những ý nghĩ tốt lành Phải được coi là điều tốt chứ không phải là điều xấu Quả thật như vậy Hiệp sĩ Sơn Lâm nói Nếu như một khi bị hát hồi Ta không mất lý trí và lẽ phải Sự hát hồi quá mức Giống như sự trả thù vậy Tôi không hề bị tình đương hát hồi Đôn Kiều đáp sancho đứng bên cạnh chủ lại nói thêm Chắc chắn là Không vì rằng bà chủ tôi hiền như một con cừu cái và mềm mại hơn cả mỡ bò. Anh này là giám mã của ngài đó ư? Hiệp sĩ Sơn Lâm hỏi. Thưa Phải, don Kiêu Tê đáp. Tôi chưa bao giờ thấy có giám mã nào dám nói leo vào câu chuyện của chủ. Hiệp sĩ Sơn Lâm bảo. Giám mã của tôi đây to lớn như hộ pháp, thế mà không ai thấy anh ta hé môi khi tôi nói chuyện cả. Đúng là tôi nói đấy, Sancho đáp. Và tôi có thể nói trước mặt người khác nữa. Nhưng mà thôi, xếp chuyện đó lại, bới ra làm gì? Anh giám mã của hiệp sĩ Sơn Lâm nắm cánh tay Sancho bảo. Thôi, bọn giám mã chúng bình hãy đi kiếm chỗ nào để có thể nói chuyện với nhau thoải mái. Mặc hai ông chủ kể lể cho nhau nghe những chuyện tình duyên của họ. Chắc chắn đến sáng họ cũng chưa dứt đâu. Ờ. Hay lắm, Sancho nói. Rồi tôi sẽ cho bác biết tôi là người như thế nào, để bác xem tôi có thua kém gì những dám mã hay nói nhất không. Thế rồi hai người bỏ đi chỗ khác, và trong lúc chủ của họ đàm đạo nghiêm túc, hai dám mã chuyện trò với nhau rất vui vẻ. Thế là hiệp sĩ ngồi một nơi, dám mã đi một nẻo. Giám mã kể cho nhau về thân thế của mình, còn hiệp sĩ kể cho nhau về những cuộc tình duyên của họ. Sách kể trước câu chuyện giữa hai người hầu rồi sau đó mới kể đến câu chuyện giữa hai ông chủ như sau. Khi đã cách xa chủ một quãng, giám mã của chàng Sơn Lâm bảo sancho rằng Thưa ngài, cuộc đời của chúng ta, những giám mã của hiệp sĩ Giang Hồ thật là gian truân. vì chúng ta phải đổi mồ hôi lên miếng ăn quả thật đây là một trong nỗi khổ cực mà chúa đã bắt ông cha ta phải chịu cũng có thể nói rằng chúng ta phải đổi cái rét ghê người lên miếng ăn sancho tố thêm thử hỏi ai phải chịu đóng chịu lạnh hơn các giám mã khốn khổ của ngành hiệp sĩ giang hồ ví thử kiếm được miếng ăn thì còn khá vì ăn làm dịu nỗi khổ đau Đằng này có khi một hai ngày liền chẳng có gì cho đỡ đói lòng, chỉ ăn gió mà thôi. À, ta có thể chịu đựng được tất cả những cái đó nếu có hy vọng được thưởng. Sán mã của Sơn Lâm nói, Vì nếu chủ ta là một hiệp sĩ giang hồ không quá vong ân, chỉ trong một thời gian ngắn, ít ra ta sẽ được phong chức thống đốc một hòn đảo xinh đẹp hoặc làm bá tước của cả một vùng lãnh địa chùa phú nào đó. Sancho nói, Tôi đã nói với ông chủ tôi rằng tôi chỉ cai trị một hòn đảo là đủ rồi. Nhưng ông ta lại quá tốt bụng và rộng rãi, hứa đi hứa lại với tôi rất nhiều lần rằng Đối với tôi, một chức tư giáo cũng đủ để trả công. Giám mã của Sơn Lâm nói vậy. Ông chủ tôi đưa với tôi điều đó rồi. À, chắc ông chủ ngài là hiệp sĩ của giáo hội nên mới thưởng những thứ đó cho các giám mã trung thành của mình. Sancho nói, ông chủ tôi không đi tu, tôi nhớ có những người khôn ngoan, nhưng theo tôi, xấu bụng muốn khuyên ông chủ tôi hãy trở thành tổng giám mục, song ông chủ tôi chỉ muốn làm hoàng đế kia. Quả thật, khi ấy tôi cũng run, chỉ lo ông chủ tôi ra nhập xã hội, vì như vậy thì tôi chẳng kiếm giác được gì. Stim nói để ngài biết rằng tôi tuy cũng giống mọi người, song làm nhà tu hành thì lại rất vụng. Nếu vậy thì ngài nhầm to rồi. Giám mã của Sơn Lâm nói. Vì rằng không phải các hòn đảo đều ngon ăn cả đâu. Có những nơi hoang tàn, sơ giác tiêu điều. Còn ở nơi khang trang, sầm uất nhất cũng có bao nhiêu chuyện rắc rối phiền hà chút lên đầu kẻ nào vô phúc mà đặt chân tới. Điều tốt hơn hết đối với chúng ta. Những kẻ làm cái nghề tôi tớ chết tiệt này. Thôi là trở về nhà, Giết thời giờ bằng những công việc nhẹ nhàng hơn như đi săn bắn hay là câu cá Sao, có giám mã nào trên đời này nghèo đến nỗi Không có nổi một chú ngựa con, một cặp chó săn Và một chiếc cần câu để giải trí ở ngay trong làng mình à, Tất cả cái đó tôi không thiếu Săn đáp Quả thật, tôi không có ngựa Nhưng lại có một con lừa đáng giá gấp đôi con ngựa của chủ tôi kia Chúa cứ bắt tôi gặp điều rủi trong ngày lễ phục sinh sắp tới, nếu tôi đổi con lược của tôi lấy con ngựa của ông ta, dù có cắt thêm cho tôi hai tạ lúa mạch đi chăng nữa. Còn ngài, muốn đánh giá con sám của tôi thế nào, cái đó thì tùy. Sở dĩ, tôi gọi là con sám vì lông nó màu xám Tôi cũng chẳng thiếu chó săn vì vùng quê tôi rất sẵn, và đi săn càng thêm thú vị một khi ta dùng chó của người khác. Giám mã của Sơn Lâm lại nói. Thương ngài Giám mã, quả thật tôi nhất quyết không theo những hành động ngông cuồng của các hiệp sĩ này nữa và sẽ trở về làng nuôi dạy con cái. Tôi có ba đứa con xinh đẹp như những viên ngọc phương đông vậy. Tôi á, tôi cũng có hai đứa có thể đem trình diện giáo hoàng được. Sàn nói. Đặc biệt là đứa con gái mà tôi đang dạy làm ba tước. Nếu Chúa phù hộ cho mặc dù mẹ nó không muốn. Thế... Thế mà phu nhân mà ngài đang dạy cho làm ba tước năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Giám mã của Sơn Lâm hỏi vậy. 15 tuổi hoặc hơn kém 2 tuổi. Sancho đáp. Nhưng nó cao như một cây xào, tươi trẻ như sáng tháng tư và lực lưỡng như phu khuôn vác. Ồ, với những đặc tính đó, không những nó làm ba tước mà còn làm nữ thần rừng xanh nữa. Giám mã của Sơn Lâm nói. Thật là con nhà quỷ sứ. chăng con xanh đó phải có một sức khỏe phi thường sancho hơi cáu đáp lại à, nó chẳng phải quỷ sứ mà mẹ nó cũng chẳng phải quỷ sứ và nhờ ơn chúa cả hai mẹ con nó sẽ không phải là quỷ sứ chừng nào tôi còn sống ở trên đời này ngài á ngài hãy giữ mồm giữ miệng một chút nhé một người sống bên cạnh các hiệp sĩ giang hồ hiện thân của sự lễ độ mà nói năng như vậy xem ra thì không thích hợp lắm ạ Ô, ngài giám mã, chả hiểu thế nào là lời khen cả. Giám mã của Sơn Lâm Thanh bình. Sao ngài không biết rằng khi có một hiệp sĩ đâm một nhát giáo chúng con bò trường đấu hoặc khi có ai làm điều gì hay ho, người ta thường nói rằng Con nhà quỷ sứ tài quá. Cứ tưởng như một lời chê, nhưng chính lại là câu khen đấy. Mà nếu con gái ngài không có những hành động đáng để thiên hạ tặng cho cha mẹ chúng những lời khen như vậy, Tôi khuyên ngài hãy từ chúng nó đi. À, nếu thế thì tôi từ thật đó, sàn trồ đáp. Và ngài lại có lý do để gọi tôi, con cái tôi và vợ tôi là đồ quỷ sứ. Vì tất cả những điều các con tôi nói và làm đều rất đáng được hưởng những lời khen ngợi như vậy. Ôi, cầu mong chúa đừng bắt tội tôi phải xa chúng nó, cũng như đừng bắt tôi phải làm cái nghề giám mã nguy hiểm này nữa. Chẳng qua tại tôi hám của nên lại đâm đầu vào vì chuyến trước tôi bắt được một cái túi đựng 100 đồng tiền vàng ở trong núi Morena. Còn quỷ nó nhử tôi đó, khiến cho tôi nhìn đâu cũng chỉ thấy tiền tưởng chừng đi một bước là vô được, là mang luôn về nhà, là làm ra lời ra lãi, là sống như một ông hoàng. Mỗi khi nghĩ như vậy. Tôi dễ dàng vượt qua mọi khó khăn cùng với ông chủ ngốc nghếch của tôi mà tôi biết chắc là một thằng điên chứ không phải là hiệp sĩ gì hết. Đó, chính vì vậy mà người ta thường bảo rằng tham thì thâm. Giám mã của Sơn Lâm nói, bây giờ lại nói tới các ông chủ của chúng ta nhé. Quả thật trên đời này không có ai điên bằng ông chủ nhà tôi. Ông ta thuộc loại người cứ hay mua việc vào mình và vì muốn chữa cho một hiệp sĩ bị mất trí mà ông ta hóa điên. Cứ đi tìm kiếm một vật mà tôi e rằng một khi tìm thấy, ông ta sẽ phải hối hận. Có phải là ông ta mê gái không? Sancho hỏi. Phải, phải. Giám mạ của Sơn Lâm đã Ông ta mê một bà Cassidyia de Vandila nào đó. Một người đàn bà sống sượng nhất trên trái đất này. Xong không phải bà ta chỉ có một tội là sống sượng, mà trong bụng bà ta chứa đựng những điều xấu xa hơn. Như ta sẽ thấy nay mai Sancho bèn bảo Không có con đường nào bằng phẳng Không bấp mô đâu Ở đời này chẳng ai không có nỗi khổ tâm cả Và người khôn thì ít Kẻ dại thì nhiều Song nếu quả như người ta thường nói Gặp được người cùng cảnh Thì nỗi khổ của mình cũng vơi đi Tôi có thể tìm thấy ở ngài một sự an ủi Vì ngài có một ông chủ Cũng điên rồi như là ông chủ của tôi Điên rồi nhưng mà dũng cảm Giám mạng của Sơn Lâm đáp, và lại quỳ quyệt hơn cả điên rồ và dũng cảm. Ừ, ông chủ tôi không thế, Sancho bảo. Tôi xin nói là ông ta không quỳ quyệt chút nào mà hiền như đất đấy. Ông ta không biết làm hại ai, chỉ làm tốt cho mọi người. Thật là một con người tốt bụng. Giá như có đứa trẻ nào bảo ông rằng giữa trưa là đêm thì ông ấy cũng tin ngay. Tôi yêu, tôi quý ông cũng chỉ vì cái nết hiền lành đó. Và tôi không nghĩ tới việc bỏ rơi ông, dù cho ông có những hành động ngông cuồng đến mấy chăng nữa. Giám mạng của Sơn Lâm lại bảo, Tuy nhiên, ông anh nhỉ, nếu anh mù lại dắt anh mù, có ngày cả hai cùng lăn xuống hố. Tốt hơn hết là, ta hãy rút lui qua trật tự, trở về nhà ta. Không phải bao giờ đi tìm kiếm những chuyện phiêu lưu cũng gặp hay cả đâu. Trong lúc nói chuyện, sàn Trô cứ nhổ vặt, nước bọt quánh đặc. Bác giám mã tốt bụng của Sơn Lâm nhận thấy bèn bảo. Từ nãy tới giờ, ta nói nhiều nên lưỡi cứ như là muốn dính chặt vào hàm. Tôi có mang theo một thứ thuốc có thể làm cho lưỡi bong ra. Thuốc đó treo ở cốt yên con ngựa của tôi. Chắc chắn là thần hiệu. Nói rồi, bác đứng dậy. Một lát sau, bác quay trở lại với một bao rượu lớn bằng da dê và một cái bánh nhân thịt dài tới quá nửa thước. Nói không ngoa vì bánh làm bằng... cả một con thỏ trắng to đến nỗi san trô cầm lên cứ tưởng là làm bằng cả một con dê bố chứ không phải là con dê con bác bèn hỏi ôi ngài mang theo cả cái này ư à, thế ngài cho tôi là người như thế nào giám mã của sơn lâm vặn lại tôi đâu phải là một anh giám mã tầm thường lương ăn chất trên mông con ngựa của tôi còn nhiều hơn cả một viên tướng ra trận kia chẳng phải để mời mọc san trô ăn luôn Gặp khi tốt trời, bác nuốt những biếng to như quả đấm, bác bảo. Ngài quả là một giám mã trung thực và hợp pháp, một giám mã hoàn hảo, cao quý và vĩ đại những bữa tiệc này chứng minh. Một bữa tiệc tưởng đâu do phù phép mà có. Trái lại, tôi vừa nghèo túng lại vừa đen đủi Trong túi hai ngăn mang theo đấy, chỉ có một ít format rắn đến nỗi có thể đập vỡ đầu một tên khổng lồ, kèm theo bốn tá trái cây và chừng ấy hạt rẻ. Số lợi ông chủ tôi chẳng giàu có gì, lại cứ khư giữ ý kiến và tuân theo luật lệ nói rằng các hiệp sĩ giang hồ chỉ cần ăn quả khô và cỏ đồng mà sống. Nói thật với ông anh chứ, dạ dày của tôi không phải để chứa cây gai, cũng không phải cây lê dại hay là dễ cây rừng. ra mã của Sơn Lâm nói vậy. Mà các ông chủ của chúng ta cùng với những ý kiến và luật lệ giang hồ của họ, họ muốn ăn gì tùy ý. chỉ biết là tôi mang theo đây thịt nguội và cái bao rượu đeo vào cốt yên tôi yêu tôi quý nó và chẳng mấy khi tôi không ôm nó vào lòng mà hôn mà hít nói rồi bác đặt bao rượu vào tay sancho bác giám mã của don Quixote nhấc bổng bao rượu dốc vào mồm mặt cứ ngửa lên trời ngắm sao suốt 15 phút đồng hồ uống xong bác ngã đầu vào vai xuýt xoa ôi quỷ sứ ngon thật Thấy sàn Trồ thốt lên hai chữ quỷ sứ. Giám mãn của Sơn Lâm nói. Làm sao ngài khen thứ rượu này mà lại gọi nó là quỷ sứ? Tôi xin nói nhé, tôi thú thực là tôi biết chắc rằng gọi một người nào là quỷ sứ không phải là xỉ nhục, một khi ta có ý định khen ngợi người đó. Nhưng mà thôi xin hỏi, vì người quá cố mà ngài yêu quý nhất, xin cho biết rượu này có phải là ở thành rean không? Giỏi, giỏi lắm, sành lắm. quả wow, thật không thể ở nơi khác được. Rượu để mấy năm rồi đó. Ừ, việc này đối với tôi thì có gì khó, Sancho nói. Tưởng tôi không phân biệt nổi rượu của ngài thuộc loại gì à. Thưa ngài giám mã, xin nói để ngài rõ. Trời phú cho tôi một biệt tài là thử rượu. Người biết ngay là rượu gì làm ở đâu làm bao giờ mùi vị ra sao, cùng tất cả tình huống đã xảy ra. Nhưng mà ngài đừng lấy làm lạ nhé, vì dòng họ nội nhà tôi có hai vị rất tài nếm rượu, bao năm nổi tiếng ở xứ Man Cha. xin kể ra đây một chuyện cũ để chứng minh. Một hôm, người ta đưa cho hai vị nếm thử rượu ở một cái thùng, yêu cầu cho biết tình trạng phẩm chất của rượu tốt ra sao. Một vị lấy đầu lưỡi nếm, vị kia chỉ cần đưa lên mũi người. Vị thứ nhất bảo trong rượu có mùi sắt, vị thứ hai bảo là thấy rõ mùi da hơn. Người chủ nói là thùng sạch, rượu không pha phách gì để có thể là có mùi sắt và ra được. Mặc dù vậy, hai vị đếm rượu nổi tiếng vẫn giữ nguyên ý kiến. Sau một thời gian bán hết rượu, đem thùng ra cọ thì thấy bên trong có một cái chìa khóa nhỏ đeo vào một cái dây bằng da. Đó. Tôi kể câu chuyện này để ngài thấy rằng một người thuộc dòng dõi đó hẳn có thể có ý kiến về một vấn đề tương tự. Đó, chính vì vậy mà tôi muốn nói một điều là ta đừng đi tìm kiếm chuyện phiêu lưu mạo hiểm nữa. chớ nên thả mời bắt bóng và trở về dưới mái nhà tranh đi. Chúa sẽ phụ cho chúng ta nếu người muốn. Tôi á, tôi sẽ theo hầu chủ tôi cho tới khi ông ta đến Saragossa, sau đó thì sẽ hay. Hai bác giám mã của chúng ta vừa chuyện trò vừa uống rượu tràn cung bay. Và lúc này, giấc ngủ là cần thiết để giữ chặt lưỡi và làm dịu cái khát của họ, làm cho hết khát thì chịu. Và thế là, cả hai người ôm lấy cái bao rượu gần cạn khô, buồm còn đầy thức ăn nhai sở, lăn ra ngủ. Bây giờ, ta hãy mặc họ nằm đấy để kể những chuyện xảy ra giữa hiệp sĩ Sơn Lâm và hiệp sĩ Mặt Buồn. trong cuộc đàm thoại dài dòng giữa don Quixote và hiệp sĩ sơn lâm sách kể rằng chàng này đã nói với chàng kia như sau cuối cùng thưa ngài hiệp sĩ don Quixote, tôi muốn kể ra đây để ngài rõ rằng do số mệnh hoặc đúng hơn do sự lựa chọn của tôi tôi đã yêu nàng cassindia de vandalia vô song tôi coi nàng là vô song vì trên đời này Không người đàn bà nào có một thân hình cao lớn, một phẩm hạnh và sắc đẹp tuyệt vời như nàng. Vậy mà nàng Cassindia đó, con người mà tôi đang kể đây, đã đền bù những ý nghĩ tốt đẹp và những ước vọng thanh cao của tôi, bằng cách bắt tôi phải làm những việc nguy hiểm, giống như người dì ghẻ của chàng Eculec vậy. Mỗi lần tôi làm xong một việc, nàng lại hứa hẹn là sau khi làm xong việc sắp tới, tôi sẽ đạt được nguyện vọng. Và cứ thế, tôi phải làm liên biên hết việc này đến việc khác, không biết khi nào kết thúc để những mong ước chính đáng của tôi mới được thực hiện. Một lần, nàng bảo tôi phải đi đánh nhau với mụ khổng lồ nổi tiếng ở thành Sevilla tên là Hiranda. Mụ này rất gan góc và khỏe vì toàn thân bằng đồng. Tuy đứng lì một chỗ, nhưng lại là người đàn bà hay thay đổi nhất đời. Tôi tới nơi, gặp mụ và đã đánh thắng. Và tôi đã bắt mụ phải đứng yên, mặc dù trong hơn một tuần lễ, gió bất thổi liên tục. Cũng có lần, nàng bắt tôi phải đi cân những con bò mộng bằng đá cổ ở Gisando. Một công việc chỉ dành cho Phu Phen, chứ không phải là cho hiệp sĩ. Một lần khác, nàng bắt tôi phải chui xuống vực Capra. Một công việc cực kỳ nguy hiểm để cho nàng biết trong lòng vực sâu thẳm và tối tăm đó có những gì. Tôi đã bắt mụ Hiranda phải đứng yên. Tôi đã kinh con bò mộng ở Gisando, tôi đã lao xuống vực và đã làm sáng tỏ những điều bí ẩn chứa ở trong lòng nó. Vậy mà, tôi vẫn cứ nuôi hy vọng hảo. Còn nàng thì cứ tiếp tục bắt tôi và làm hết việc này đến việc khác mà không đái hoài tới tôi. Cuối cùng gần đây nhất, nàng yêu cầu tôi... phải đi khắp các tỉnh thành ở Tây Ban Nha để bắt tất cả các hiệp sĩ giang hồ trong nước phải công nhận rằng chỉ có nàng là người đẹp nhất trong số tất cả các mỹ nhân hiện đang sống. Còn tôi là hiệp sĩ dũng cảm nhất và si tình nhất thế gian. Thực hiện yêu cầu của nàng, tôi đã đi nhiều nơi trên đất nước và đã thắng nhiều hiệp sĩ dám cả gan nói trái ý tôi. Nhưng điều mà làm cho tôi tự hào nhất là đã đánh bại Hiệp sĩ danh tiếng Don Quixote Sứ mancha trong một trận tay đôi và bắt chàng về công nhận nàng Cassinia của tôi xinh đẹp hơn nàng Dulcinea của chàng. Chỉ với một chiến thắng này tôi nghĩ là tôi đã đánh bại tất cả các hiệp sĩ trên đời. Vì chàng Don Quixote mà tôi vừa nói ở trên đã thắng tất cả các hiệp sĩ khác. Một khi tôi đánh bại được chàng, tức là vinh quang, tiếng tăm và danh dự của chàng đã chuyển sang tôi cả rồi. Người thắng trận càng thêm vinh dự. một khi kẻ bại trận là một người nổi danh. Như vậy là tiếng đồn về vô vàn chiến công của chàng Don Quixote cuối cùng thuộc về tôi. Ngày hiệp sĩ Sơn Lâm nói, Don Quixote lấy làm ngạc nhiên lắm. Đầu lưỡi chàng gứa ngáy, và một nghìn lần chàng muốn nói thẳng vào mặt người đối thoại là nói láo. xong chàng đã cố gắng tự kiềm chế để rồi sẽ bắt hiệp sĩ sơn lâm phải tự công nhận điều nói là chàng bình tĩnh bảo thưa ngài hiệp sĩ dù ngài thắng hầu hết các hiệp sĩ giang hồ ở tây ban nha thậm chí tất cả các hiệp sĩ trên trái đất này tôi cũng không có ý kiến gì nhưng nói rằng ngài đã đánh bại don quixote xứ mancha thì tôi hơi ngờ có lẽ là một người nào đó sống chàng tai chăng tuy rằng những người giống chàng không phải là nhiều sao lại không chàng sơn lâm cãi có trời cao chứng giám tôi đã đọ sức với don quixote đánh bại và bắt phải quy phục chàng ta người cao lêu đêu mặt mày quắt queo tay chân khẳng khiu tóc rậm mũi khoằm và hơi gồ dâu mép rậm đen và cụp chàng ra trận với biệt hiệu là hiệp sĩ mặt buồn mang theo giám mã là một nông phu tên là Sancho Panza. Chàng cưỡi trên lưng con tuấn mã chứng danh là Rosinante. Và cuối cùng, chàng có một tình đương là nàng Dulcinea ở Toboso, tên thật trước kia là Andunza Lorenzo, cũng giống như tình đương của tôi tên thật là Castigada, vì sinh trưởng ở Andalusia, nên tôi đặt tên là Casindia de Vandalia. nếu mà gần ấy chứng cớ chưa đủ để bảo đảm lời tôi nói thì thanh kiếm của tôi đây sẽ đánh tan mọi nghi ngờ. Xin ngài hiệp sĩ, ngài hiệp sĩ hãy bình tâm lại. Don Quixote nói và hãy lắng nghe những điều tôi sắp nói với ngài. Xin ngài biết cho rằng chàng Don Quixote mà ngài vừa nhắc tới là bạn chí thiết trên đời này của tôi đến mức có thể nói rằng tôi coi chàng như chính bản thân tôi vậy. Theo Ngài tả về chàng một cách chính xác và cụ thể, tôi bắt buộc phải tin rằng Ngài đã đánh bại chính con người đó. Mặt khác tôi biết chắc chắn không thể là chàng được. Có lẽ có một pháp sư nào đó, chàng ta bị nhiều pháp sư thù ghét, đặc biệt có một tên luôn luôn tìm cách để hãm hại, đã đội lốt chàng cố tình chịu thua trận để làm mai một tiếng tăm lừng lẫy mà chàng đã giành được bằng những chiến công hiển hách. để chứng minh điều này, tôi cũng xin thưa để ngài rõ ràng. mới cách đây chưa quá hai hôm, bọn pháp sư thù địch của Don Quixote đã phù phép biến hóa thân hình kiều diễm của nàng Dulcinea ở Toboso thành một cô gái quê cục bịch xấu xí. chắc hẳn chúng cũng đã thay hình đổi dạng chàng Don Quixote như vậy đó. còn nếu như tất cả những điều này vẫn không đủ làm cho ngài tin vào sự thật mà tôi vừa nói, thì đích thân Don Quixote đây. Sẽ bảo vệ chân lý bằng vũ khí, cưỡi ngựa hay đi chân hoặc theo cách nào hợp với ngài. Dứt lời, chàng đứng phát dậy, tay nắm gươm, chờ xem hiệp sĩ Sơn Lâm quyết định ra sao. Chàng Sơn Lâm bình tĩnh đáp lại. Một con nợ sòng phẳng không ngại viết giấy cam đoan, thưa ngài Don Quixote. Ngài đã thắng được ngài, khi ngài bị thay hình đổi dạng cũng có hy vọng. Sẽ thắng ngài một khi ngài trở lại nguyên hình. Song các hiệp sĩ không lập chiến công trong đêm tối như bọn kẻ cướp lưu manh. Vì điều đó không hay ho gì. Chúng ta hãy chờ đến sáng và hành động giữa thanh thiên bạch nhật. Điều kiện của trận đánh là kẻ bại phải theo ý muốn của kẻ thắng. Phải làm bất cứ việc gì người thắng trận bảo làm. miễn là việc đó có thể chấp nhận được đối với hiệp sĩ. Được. tôi hoàn toàn tán thành điều kiện và cách giải quyết của ngài don quixote đáp nói rồi hai chàng đến tìm giám mã thì thấy họ đang nằm ngáy trong tư thế ban đầu khi mới ngủ hai chàng đánh thức họ dậy và bảo chuẩn bị ngựa sẵn sàng vì khi mặt trời lên hai hiệp sĩ sẽ gặp nhau trong một trận chiến đấu ác liệt gay go nghe tin sancho vừa kinh ngạc vừa lo cho tính mạng của chủ vì bác đã được giám mã của Sơn Lâm kể về những hành động dũng cảm của chủ. Tuy nhiên, cả hai giám mã đều lặng lặng đi tìm ngựa. Ba con ngựa và con lừa đã ngửi hít nhau chán chê và lúc này đang túm tụm vào một chỗ. Vừa đi, giám mã của Sơn Lâm bảo Sancho: "Ông anh, ông anh nên biết rằng theo tục lệ của các chiến binh ở Andalusia, trong một cuộc đánh nhau." Những người đi cổ động không khoanh tay ngồi yên, trong khi hai người kia đỏ sức. Tôi nói vậy để báo cho anh biết rằng, trong khi hai ông chủ của chúng ta búa võ, chúng ta cũng phải quần nhau cực lực đấy. Ôi, thưa ngài giám mã, sàn trốn đã, tục lệ đó có thể có trong đám anh chị mà ngài vừa kể. song tôi nghĩ rằng, giữa các giám mã của hiệp sĩ Giang Hồ thì không có đâu. Sơn báo sàn trời. ông anh nên biết rằng theo tục lệ của các chiến binh ở andalusia trong một cuộc đánh nhau những người đi cổ động không khoanh tay ngồi yên trong khi hai người kia đọ sức tôi nói vậy để báo cho ông anh biết rằng trong khi hai ông chủ của chúng ta búa võ chúng ta cũng phải quần nhau cật lực đấy thưa ngài giám mã sancho đáp tục lệ đó có thể có trong đám anh chị mà ngài vừa kể ra song tôi nghĩ rằng giữa các giám mã của hiệp sĩ giang hồ thì không có đâu vả chăng tôi chưa hề thấy ông chủ tôi nói tới tục lệ đó mặc dù ông ta thuộc lòng tất cả những luật lệ của hiệp sĩ đạo và dù cho có luật lệ quy định rõ ràng là các giám mã phải đánh nhau trong khi chủ họ đánh nhau tôi cũng không theo thà rằng Tôi là một người dám mã ôn hòa và chịu phạt vì tôi chắc rằng tiền phạt không quá giá tiền hai cân sáp. Tôi vui lòng trả món tiền đó. Biết rằng nó còn ít hơn tiền bông băng sẽ phải chi để bó cái đầu mà tôi cầm bằng như đã toát ra làm đôi rồi. Và còn lý do nữa khiến tôi không thể đánh nhau được là tôi không có gươm vì cả đời tôi không mang. Tôi có cách, giá mã của Sơn Lâm bảo. Tôi có mang theo đây hai cái bao tải to bằng nhau. Ngài cầm một cái, tôi một cái. Ta sẽ đánh nhau bằng bao tải, bằng những vũ khí giống nhau. Hay, hay đấy, sancho đáp. Vì như vậy, chẳng ai đánh ai bị thương mà chỉ phủi bụi cho nhau thôi. Không, không phải thế đâu. Giám mã của Sơn Lâm bảo, để cho gió không thổi bay, ta sẽ nhét vào trong bao tải nửa tá đá cuội thật tròn chặn nhẵn nhụi to bằng nhau. Đó. bằng cách đó, ta có thể quật bao tải vào người nhau mà không đau đớn gì cả. Chết tôi thôi, Sancho kêu lên. Nghe ngài nói cứ tưởng như ngài nhồi da mềm hay là bông tơ vào ba tải để không bị vỡ đầu tan xương vậy. Nhưng mà thôi, dù có nhồi kén tầm vào thì thương ngài tôi cũng xin kiếu. Mặc cho các ông chủ của ta đánh nhau, ta cứ việc đánh chén cho qua ngài. Hãy để thời gian lo đến cái chết của ta. Chả cần phải thúc đẩy cho nó đến trước kỳ hạn và kết liễu quá sớm làm gì. Giám mã của Sơn Lâm không nghe và bảo. Ừ, dù thế nào thì ta cũng phải quần nhau nửa tiếng. Không, sàn trổ đáp, tôi không thể quá bất nhã và vô ơn đánh bại một người đã cho tôi ăn uống đo say, dù là đánh khẽ. Đã vậy, không giận dữ, không thù hằn, ai lại nỡ thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhau. Về điểm này... Tôi có cách giải quyết rất hay cơ. Giám mã của Sơn Lâm nói Trước khi ta đánh nhau tôi sẽ từ từ tiến lại gần ngài và cho ngài ba bốn cái bạt tai khiến ngài quay lơ dưới chân tôi. Thế là tôi sẽ đánh thức sự tức giận của ngài dù rằng xưa nay nó vẫn ngủ im như chết. Tôi á, tôi lại có cách khác không thua gì cách giải quyết của ngài đâu. sancho đáp Tôi sẽ kiếm một cái gậy Và trước khi Ngài tới gần để đánh thức sự tức giận của tôi, tôi sẽ du ngủ sự tức giận của Ngài bằng những biến đòn khiến cho nó chỉ có thể thức dậy ở thế giới bên kia. Ở đó, người ta đều biết tôi không phải con người để ai muốn vuốt mặt cũng được. con người ta phải thận trọng khi làm một việc gì. Khôn ngoan nhất là hãy để cho sự tức giận ngủ yên vì không ai hiểu hết lòng dạ của ai. Thường khi đi cắt lông cừu lại bị gọt hết lông. Chúa mong muốn bình an và không ưa những chuyện xô xát. Nếu một con mèo bị nhốt, bị dồn ép đến cùng, có thể trở thành con sư tử. Liệu ai biết được một con người như tôi có thể trở thành cái gì? Cho nên, kể từ lúc này, tôi xin báo để ngài giám mã biết rằng ngài phải gánh lấy mọi hậu quả tai hại của cuộc đỏ sức giữa đôi ta đó. Tốt, tốt lắm! Gia mạ của Sơn Lâm đáp, Chúa sẽ mang lại trời sáng và chúng ta sẽ tỉnh táo hơn. Lúc này, muôn nghìn giống chim lông cánh sặc sợ cất tiếng trên cành cây. Tiếng hót vui nhộn díu rít của chúng như đón chào nàng bình minh tươi mát đang phô bày bộ mặt xinh đẹp của mình trên lan can phía đông. Nàng rũ bộ tóc để rơi hàng ngàn vạn giọt nước trong như ngọc và cỏ cây được tắm giọt rượu ngọt ngào đó. tưởng như mang trên mình buôn vàn viên ngọc lung linh. Những cây liễu tiết ra một chất nước thơm tho, các dòng suối reo cười, rừng cây bừng vui, vẫn cánh đồng đâm hoa kết quả. Nhưng trời vừa sáng, để có thể nhìn và phân biệt được mọi vật, thì cảnh tượng đầu tiên hiện ra trước mắt Sancho Panza là cái mũi của giám mã chàng Sơn Lâm. Nó to đến nỗi, bóng của nó chùm lên gần kín thân hình của chủ nhân nó. Quả thật, thiên hạ đồn rằng cái mũi đó to quá khổ, ở giữa gồ đầy mụn cơm màu da tai tái như màu cà tím cụp xuống mồm đến ngón tay. Khuôn khổ màu sắc bụn cơm và hình dạng của cái mũi làm cho bộ mặt trông rất là gớm ghiếc Sàn Châu nhìn thấy run bắn cả chân tay giống như một đứa trẻ bị động kinh vậy. Bạc nghĩ bụng, thà chịu 200 cái tát còn hơn đánh nhau với con quái vật này. đôn Kiều Tê đưa mắt nhìn đối thủ của mình thì thấy chàng ta đã đội mũ sắt và hạ vành xuống, thành thử không rõ mặt mũi ra sao, chỉ thấy chân tay chắc mập, tuy tầm vóc không cao lớn lắm. Chàng khoác trên mình, trùm lên vũ khí một cái áo choàng như dệt bằng sợi vàng, lấp lánh những mặt gương nhỏ và tròn như mặt trăng, nòm thật là oai phong lẫm liệt. Mũ chàng phất phối những sợi lông chim màu lục vàng và trắng. Ngọn giáo tựa vào thân cây, vừa to vừa dài, đầu biệt sắt dài trên một khang tay. Đồn Kiều nhận xét rất kỹ, không bỏ sót một chi tiết nào. Chàng đoán chừng hiệp sĩ này hẳn có một sức khỏe phi thường. Nhưng chàng không vì thế mà chùn như bác giám mã nhát gan. Trái lại, chàng đĩnh đạp bảo hiệp sĩ gương sáng. Thưa hiệp sĩ! Nếu như ngài không vì quá nóng vội, giao chiến mà đâm ra bất nhã, xin hãy vì phép lịch sự, kéo cao vành mũ lên một chút, cho tôi xem dung mạo có tương xứng với vẻ dáng oai phong của ngài không. Hiệp sĩ gương sáng đáp lại. Dù thắng hay bại trong trận giao tranh này, ngài cũng sẽ có đủ thời gian để nhìn mặt tôi. Sở dĩ lúc này đây, tôi không đáp ứng điều mong muốn của ngài được, vì nghĩ rằng sẽ xúc phạm tới nàng Candida de Vandalia đẹp Nếu tôi nhấc vành mũ lên, tức là tôi sẽ kéo dài thời gian buộc ngài phải công nhận một điều mà tôi yêu cầu. Vậy trong khi ta lên ngựa, Don Quixote nói, hẳn ngài có thể cho biết tôi có phải là chàng Don Quixote mà ngài bảo là đánh bại không? Hiệp sĩ Gương Sáng nói, về điểm này, Tôi xin trả lời là Ngài giống chàng hiệp sĩ bị tôi đánh bại như hai quả trứng vậy. song vì Ngài bảo rằng Ngài luôn luôn bị lũ pháp sư hãm hại cho nên tôi không dám cả quyết rằng Ngài chính là chàng ta. Thôi, thôi. Đôn Kiều tề bảo Bây giờ tôi càng tin rằng Ngài đã nhầm và để Ngài thấy rõ điều đó. Giá mã đâu? Dắt ngựa lại đây. Chỉ trong khoảnh khắc còn ngắn hơn thời gian kéo mảnh vũ lên. Nếu được Chúa tình nương và cánh tay nàng ủng hộ, tôi sẽ biết rõ mặt Ngài, và Ngài sẽ thấy rằng tôi không phải là chàng Don Quixote bại trận như Ngài đã tưởng. Tới đây, hai bên không nói năng gì nữa và cùng nhảy lên ngựa đi một quãng, mỗi người một phía, lấy đủ cự li quy định trước khi quay đầu lại xông vào nhau. Don Quixote mới đi được chừng hai chục bước, bỗng đâu hiệp sĩ gương sáng gọi giật lại hai bên cùng dừng ngựa. hiệp sĩ gương sáng bảo xin ngài hiệp sĩ nhớ cho rằng điều kiện cuộc giao đấu này là như tôi đã nói kẻ thua phải tuân theo ý muốn của kẻ thắng tôi nhớ tôi nhớ rồi don quioto đáp miễn là kẻ thắng không bắt kẻ thua làm điều gì vượt ra ngoài giới hạn của hiệp sĩ đạo đúng đúng lắm hiệp sĩ gương sáng nói Lúc này, Don quixote chợt nhìn thấy cái mũi kỳ lạ của bác giám mã nọ. Chàng ngạc nhiên không kém Sancho, ngỡ là một con quái vật hoặc một con người nào đó không có ở trên trái đất này. Thấy chủ phi ngựa ra xa, Sancho không muốn đứng lại một mình với anh chàng mũi to, bác nghĩ bụng. Chỉ cần hắn ta hút mũi vào mình thì cũng đủ kết thúc trận đánh. Mình sẽ cứ lăn cảnh ra đất vì miếng đòn Hoặc là vì sợ hãi. Nghĩ vậy, bác bèn chạy theo chủ, tay nắm sợi dây ra buộc vào bàn đạp, rồi miệng nói. Ông chủ, ông chủ ơi, trước khi ngài quay ngựa lại để đánh nhau, xin hãy giúp tôi leo lên cây sồi điền điển kia kìa. Từ trên đó, tôi có thể nhìn rõ hơn cuộc gặp gỡ hào hùng giữa ngài với hiệp sĩ nọ ở dưới đất. Sancho, Don Quixote bảo. Ta lại nghĩ là anh muốn trèo lên bục cao để xem một trận đấu bò mà không sợ nguy hiểm gì cả. Xin thú thật là cái mũi quá khổ của anh chàng dám mã kia làm cho tôi hãi vô cùng, khiến tôi không dám đứng gần hắn ta nữa. Sancho nói, cái mũi đó quả là to. Don Quixote bảo, và nếu ta không phải là ta, nó cũng sẽ khiến ta phải kinh hoàng. Thôi, lại đây. ta sẽ giúp cho mà leo lên. trong lúc Don Quixote dừng lại để giúp Sancho trèo lên cây sồi điển điển, hiệp sĩ gương sáng vẫn tiếp tục đi ngựa và đã lấy đủ cự li cần thiết giữa hai người. tưởng Don Quixote cũng làm như mình, chẳng cần chờ kèn thổi hoặc một hiệu lệnh nào khác, chàng quay ngựa lại. trong con ngựa cũng chẳng nhanh nhẹn gì hơn con Ruciante, vì hết tốc lực. tuy con vật chỉ chạy long tăng nước kiểu, xông thẳng vào địch thủ. Chợt thấy Don quixote còn bận đỡ Sancho leo lên cây, chàng vội ghìm cương dừng lại. Con vật mừng rơn, vì lúc này nó cũng không còn sức nhúc nhích được nữa. Cảm thấy đối phương đang phi như bay lại phía mình. Don quixote thúc mạnh đinh vào hai bên sườn gầy guộc của con Rosinante, khiến cho nó lồng lên. Sách có kể lại rằng đây là lần đầu tiên người ta thấy nó phi nước đại đôi chút vì mọi lần trước nó chỉ đi nước kiệu thường thôi với một khí thế dũng mãnh chưa từng thấy. Don tê xông thẳng tới hiệp sĩ gương sáng lúc này đang ra sức thúc đinh vào mạng sườn con ngựa mà nó vẫn cứ đứng ì ở chỗ cũ không tiến lên được một bước nào. Don tê tấn công trong một tình huống thật là thuận lợi vì đối phương của chàng còn đang vướng vít con ngựa. Đền lúng túng không sao sơ được ngọn giáo lên Xong chàng cũng chẳng để ý đến chi tiết đó Cứ xăm xăm sông tới Phan luôn một đòn mạnh đến nỗi Hiệp sĩ Sơn Lâm ngã vật ra phía sau Nhào qua mốc ngựa lăn xuống đất Bị cây ngã như trời giáng, Chàng ta nằm như chết Tay chân bất động Chàng Sơn Lâm vừa ngã ngựa Sancho liền từ trên cây tụt xuống Chạy lại với chủ Don Quixote cũng đã xuống ngựa, mà đi tới chỗ đối thủ, tháo giải buộc mũ cho chàng ta để xem là đã chết chưa, hoặc nếu còn sống thì để cho chàng dễ thở. Chợt đâu nhìn thấy. Ai có thể kể lại chàng đã nhìn thấy gì mà không làm cho người nghe về kinh ngạc hoàng hồn. Sách có kể lại rằng chàng nhìn thấy đúng khuôn mặt diện mạo chân dung hình dạng dáng dấp cậu tú San Carrasco. Trước cảnh tượng đó, chàng cất tiếng gọi to. Sancho, lại đêm mà xem. Con sẽ không tin vào chính mắt mình nữa. Nhanh, nhanh lên. Con sẽ thấy khả năng vô tận của pháp thuật và lũ pháp sư phù thủy đây. Sancho chạy tới. Nhìn thấy mặt cậu Tú Carrasco. Vội làm dấu vẫn đọc kinh liên hồi. Trong khi đó, chàng hiệp sĩ bị đánh ngã vẫn nằm thẳng cẳng. Sancho bèn bảo Don Quixote Thưa ngài... Tôi có ý kiến là ngài cứ tọng lưỡi gươm vào cái mồm, cái tên mà có bộ mặt giống như cậu Tú San crasco Carrasco này à. Làm như vậy, có thể rằng ngài sẽ trừ khử được một trong lão pháp sư thù địch. Ờ, anh nói phải đó. don Kiều Tề bảo, vì càng bớt thù thì càng tốt. Chàng vừa rút gươm ra để thực hiện lời khuyên của sancho Giám mã của hiệp sĩ Sơn Lâm vội tiến tới, lớn tiếng nói. lúc này cái mũi to làm xấu cả bộ mặt của bác đã biến đi đầu mất xin xin hãy coi chừng việc làm của ngài kẻ nằm dưới chân ngài chính là ông tú san carrasco bạn của ngài đó còn tôi tôi là giám mã của ông ta không thấy cái mũi gớm ghiếc của bác giám mã nọ sancho hỏi thế cái mũi đâu rồi đáp rằng đây ở trong cái túi này nói rồi bác ta thò tay vào túi bên phải lôi ra một cái mũi giả bằng bìa cứng phết sơn như là đã tả ở trên sancho nhìn chằm chằm vào mặt bác ta bỗng thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc lại thánh maria có phải bác tome sesian hàng xóm của tôi đó không ồ chứ còn ai nữa bác giám mã mất mũi đáp chính tôi là tome Tô sesian đây ông bạn sancho panza rồi tôi kể cho nghe những chuyện ngoắt ngoéo quanh co đã đưa tôi đến chốn này bây giờ chỉ cầu xin ông chủ bác đừng hành hạ đánh đập sát hại hiệp sĩ gương sáng đang nằm ở dưới chân ông ta vì không nghi ngờ gì nữa chính là ông tú san carrasco liều lĩnh và dại dột người đồng hương của chúng ta đó lúc này hiệp sĩ gương sáng hồi tỉnh thấy vậy don quixote dí mũi gươm tuốt trần vào mặt chàng và bảo hỡi hiệp sĩ ông phải chết nếu không công nhận rằng nàng Dunsenia thành toboso vô song hơn hẳn nàng casindia vandalia của ông về nhan sắc còn nếu sau trận đọ sức này và cái ngã vừa rồi ông vẫn còn sống thì ông phải hứa tới thành toboso thưa với tình đương của tôi rằng tôi phái ông đến để trình diện tùy nàng định đoạt số phận cho nếu nàng trông được tự do ông phải quay trở lại tìm tôi để báo cáo về cuộc gặp gỡ đó tiếng tăm những chiến công của tôi sẽ chỉ đường giúp ông tìm thấy tôi yêu cầu này hoàn toàn phù hợp với những điều kiện đề ra trước trận đánh và không vượt quá giới hạn của hiệp sĩ đạo hiệp sĩ ngã ngựa đáp tôi xin công nhận rằng chiếc giày rách và bẩn của bà dulcinea thành toboso còn quý giá hơn bộ râu tuy sạch nhưng rối bù của nàng cancinia tôi xin hứa tới trình diện trước mặt bà Rồi sẽ quay trở lại gặp ngài để báo cáo tường tận mọi việc theo yêu cầu của ngài. Don Quixote lại nói thêm. Ông còn phải công nhận và tin rằng chàng hiệp sĩ bị ông đánh bại trước kia không phải và không thể là Don Quyote Mancha mà chỉ là một kẻ nào giống chàng. Cũng như tôi, tôi công nhận và tin rằng ông không phải là ông Tú Sanzon Carrasco, là một kẻ nào khác giống ông ta thôi. Bọn pháp sư thù địch của tôi đã hóa phép làm cho kẻ đó giống ông ta như đúc để làm dịu cơn lôi đình của tôi và để tôi bớt say sưa với vinh quang của chiến thắng. Hiệp sĩ bị đòn thưa. Tôi công nhận, nghĩ và tin rồi. Cũng như ngài công nhận, nghĩ và tin. Bây giờ, xin ngài làm ơn cho tôi được đứng dậy. Cái ngã vừa rồi khá đau. Xong bay ra, tôi cũng còn đủ sức. Don Quixote và Tome nâng hiệp sĩ gương sáng giải. Còn Sancho thì cứ dán mắt vào bác giám mã, hỏi câu nào cũng thấy trả lời trôi chảy, chứng tỏ đích thị là Tome rồi. Tuy nhiên, những lời của chủ nói rằng bọn pháp sư đã biến hóa bộ mặt của hiệp sĩ gương sáng thành bộ mặt của ông Tú sancho Carrasco vẫn in sâu trong trí óc bác, khiến bác không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Tóm lại, cả thầy lẫn trò đều lú lẫn ruột gan. Cùng với giám mã Tome Teixian, hiệp sĩ gương sáng đen đổi dầu dĩ ra đi tìm nơi để băng bó bộ xương sườn bị gãy. Còn Don Quixote và Sancho cũng lại lên đường tiếp tục đi Saragossa. Đến đây ta tạm gác câu chuyện này để nói về lai lịch của hiệp sĩ gương sáng và bác giám mã có cái mũi quá khổ. Don Quixote ra đi lòng đầy hân hoan tự hào, nghĩ rằng mình đã thắng một hiệp sĩ vô cùng dũng cảm là hiệp sĩ gương sáng. Tin tưởng vào lời hứa hẹn của hiệp sĩ này, chàng chắc mẩm rằng sẽ biết tình lương của mình còn bị phù phép nữa không, vì bắt buộc chàng hiệp sĩ bại trận phải quay trở về, nếu không thì không còn là hiệp sĩ nữa. Báo cáo cho chàng biết về cuộc gặp gỡ với nàng. Don Quixote nghĩ như vậy. Song hiệp sĩ Hương sáng chẳng nghĩ như vậy, vì lúc này chàng ta chỉ mong sao kiếm chỗ để dịp vết thương, như ta đã nói ở trên kia. Sách kể lại rằng, trước khi khuyên Don quixote trở lại tiếp tục hành nghề hiệp sĩ mà chàng đã bỏ bẵng một thời gian, cậu Tú San Son Carrasco đã bàn bạc với cha sứ và bác phó cạo tìm cách nào để giam chân Don quixote ở nhà, không cho những chuyện phiêu lưu hão huyền làm đảo lộn cuộc sống của chàng. Trong cuộc thảo luận, tất cả đều nhất trí với ý kiến của Carrasco là cứ để Don Quixote ra đi, vì chắc là không thể giữ được chàng. Sau đó, Sancho sẽ tìm gặp trên đường và tuyên chiến Không thiếu gì lý do, sẽ đánh bại chàng. Việc này thì cũng chẳng khó. Sau khi hai bên đã thỏa thuận với nhau là kẻ bại trận phải tuân theo ý muốn của kẻ thắng trận. Một khi Don Quixote thua, cậu Tú sẽ bắt chàng phải quay về làng Nằm lìa trong nhà vài năm hoặc cho tới khi có lệnh mới, điều mà chắc chắn chàng Don Quixote bại trận sẽ thi hành để không làm trái luật lệ hiệp sĩ đạo. Cũng có thể là trong thời gian cấm cung ở nhà, chàng sẽ quên dần những ý nghĩ ngông cuồng hoặc giả mọi người sẽ tìm được môn thuốc nào hiệu nghiệm để chữa bệnh điên cho chàng. Carrasco nhận làm việc đó và bác Tome Seixian láng giềng của Sancho Panza Một con người vui tính và tinh nhanh nhận đi theo làm giám mã. Sanso Carrasco mang vũ khí vào người. Tomei đeo một cái mũi giả bằng bìa cứng, như là chúng ta đã kể ở trên, để cho ông hàng xóm của mình không nhận ra khi giáp mặt nhau. Rồi hai người lần theo đường đi của Don Quixote. Nhanh chút nữa thì được chứng kiến câu chuyện cỗ xe của thần chết. Cuối cùng, họ gặp thầy trò Don Quixote trong rừng. ở đó xảy ra những chuyện như độc giả đã thấy và nếu như don quixote không có những ý nghĩ điên rồ tưởng rằng cậu tú không phải là cậu tú chắc rằng thầy tú nhà ta sẽ chẳng bao giờ đỗ bằng cử nhân nữa rõ thật là đi bắt chim mà chẳng tìm thấy tổ chim ở đâu thấy chuyến đi kết thúc một cách bi đát tính một đằng lại quăng ra một nẻo bartome séchian bảo cậu tú Thưa ngài Sanson Carrasco, quả là đáng đời cho bọn ta. Xưa nay nói thì dễ nhưng làm thì khó. Don Quixote điên, còn chúng ta tỉnh. Vậy mà chàng ra đi lành lặn và tươi tỉnh, còn ngài thì vừa đau lệ vừa buồn. Thử hỏi, giữa một người điên thật và một người làm ra điên thì ai điên hơn ai? Nghe thấy vậy Sanson đáp. Sự khác biệt giữa hai người đó là người điên thật mãi mãi vẫn điên. còn người làm ra điên sẽ hết điên khi nào mình muốn. Thomasian nói. như vậy tức là tôi đã tự ý làm ra điên khi nhận làm giám mã cho ngài. còn bây giờ tôi tự ý không muốn làm ra điên nữa và tôi muốn trở về nhà. ở cái đó thì tùy bác. Sàn-xôn đáp. xong đừng nên nghĩ rằng tôi cũng trở về nhà chừng nào chưa cho Don Quixote ăn đòn. lần tới đây tôi sẽ đi tìm lão không phải với ý định là chữa bệnh điên cho lão nữa. mà để trả thù, xương sườn tôi đang nhức nhối, khiến tôi sẽ không nói năng ngọt ngào với lão ấy nữa đâu. Vừa đi vừa trò chuyện, hai người tới một làng nọ. Tại đây may sao tìm được một ông thầy bó xương để chữa chạy cho Sanhôn đen đồi. Cuối cùng, Tomes Tescian từ biệt ra về, còn cậu túm ở lại mưu chuyện báo thù. Sách sẽ có dịp nói về cậu. Còn bây giờ thì. Ta hãy quay trở lại với chàng Don Kiyote Ngộ Nghĩnh. Lòng đầy hân hoan tự hào, như đã nói ở trên. Don Kiyote tiếp tục cuộc hành trình. Sau chiến thắng vừa qua, chàng nghĩ rằng trên đời chỉ có mình là hiệp dĩ giang hồ dũng cảm nhất thời đại này. Tưởng đâu bao nhiêu chuyện phiêu lưu sắp tới cũng sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp cả. Chàng xem thường pháp luật của lũ pháp sư. Chàng cũng chẳng còn nhớ tới những roi đòn đã phải chịu đựng trong quá trình hành nghề hiệp sĩ, tới những viên đá quăng vào người khiến chàng bị gãy hết nửa hàm răng tới đám tội nhân vôn bạc nghĩa, tới trận mưa roi của bọn lái la liều lĩnh, bụng bảo giả. Nếu ta có phép gì, hoặc có cách nào để giải bê cho tình đương Dunsenia của ta, ta sẽ chẳng cần ao ước hạnh phúc lớn nhất mà hiệp sĩ Giang Hồ may mắn nhất trong các thế kỷ trước đã đạt. hoặc có thể đạt được. Còn đang mải mê với ý nghĩ đó, bỗng đầu nghe thấy Sancho nói: "Lạ thật thưa ngài, mãi tới bây giờ trước mắt tôi vẫn hiện lên cái mũi khủng khiếp to đùng của lão Tomasian. Sancho, chẳng lẽ anh vẫn tin rằng hiệp sĩ gương sáng là ông tú Carrasco à? Còn dám mã của chàng là lão hàng xóm Tomasian của anh sao?" Dạ Tôi chẳng biết nói thế nào cả. Chỉ biết là lão ta kể vanh vách về nhà cửa vợ con tôi. Không ai có thể nói được như thế. Khuôn mặt, nếu bỏ cái mũi to đi, đúng là tôi mà tôi vẫn thường gặp ở làng. Mà lão kể rằng ở ngay sát nách, lại còn giọng nói thì cũng y hệt. sancho à, phải tỉnh táo đi. Đôn Kiêu Tê bảo, nào. thử hỏi vì lẽ gì mà ông tú Sancho Carrasco lại đóng vai hiệp sĩ giang hồ mang cả vũ khí tấn công lẫn phòng ngự đi tìm ta để đánh nhau cái chứ? phải chăng ta là kẻ thù của ông ta? có bao giờ ta gây thù chuốc oán với ông ta không? ta có là địch thủ của ông ta đâu? và ông ta có theo nghề võ đâu mà phải ghen ghét những chiến công lẫy lừng của ta? Sancho đáp: thưa ngài còn biết nói sao nữa? Một khi ông hiệp sĩ thì giống hết cậu Tú Carrasco Còn giá mã của ông ta Cũng giống như đúc lão hàng xóm Tô của tôi Nếu đây là phù phép như ngài nói Liệu họ có giống hai người nào khác trên đời này nữa không? Đôn Kiều đáp Tất cả đều là mưu ma trước quỷ Của lũ pháp sư muốn hãm hại ta đó thôi Chúng đoán biết ta sẽ thắng trong trận này Nên đã biến hóa chàng hiệp sĩ bại trận thành ông Tú bản ta Tình bạn đã hạn chế lưỡi gươm của ta và sức mạnh của cánh tay ta làm dịu sự phẫn độ chính đáng của con tim ta, khiến ta đã tha tội chết cho kẻ tối giá định kết liễu đời ta.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 Ôi Sancho, bản thân anh đã chẳng từng nhìn thấy những sự việc rành rành để chứng minh đó sao? Lũ Pháp Sư có thể làm thay đổi rất dễ dàng mặt mũi con người ta, biến đẹp thành xấu, xấu hóa thành đẹp. mới cách đây chưa tới hai ngày, chính mắt anh đã nhìn thấy nhan sắc kiều diễm của nàng dulcinea vô song. Trong lúc ta chỉ nhìn thấy một cô gái quê cục bịch xấu xí hạ lưu, mắt mũi kèm nhèm, mồm miệng hôi hám. Nếu tiền pháp sư xấu xa kia dám làm một việc tay trời như vậy, ngọng thì hắn chẳng làm thay hình đổi dạng chàng Sanston Soncrasco và ông hàng xóm của anh để tước khỏi tay ta vinh quang của thắng lợi. Mặc dù vậy, ta cũng tự an ủi vì đã chiến thắng kẻ thù, dù nó có đội lốt ai chẳng nữa. Chỉ có trời mới biết được sự thật của mọi việc, Sancho Châu đáp. Những lý lẽ viển vông của Don Quixote không thuyết phục được bác, vì bác biết rất rõ nàng Dulcinea thay đổi hình dạng là do mưu mô của bác. Tuy nhiên, bác cũng chẳng cãi lại làm gì, sợ nói ra lộ hết âm mưu. Thầy trò đang hàn huyên, bỗng đâu có một người đi cùng đường từ phía sau tiến lên. Khách lạ, cưỡi một con ngựa cái lấm chấm đen trắng non rất đẹp mắt. Bình khoác một tấm áo da mịn màu xanh viền nhung màu da thú. Đầu đội mũ cũng bằng thứ nhung đó. Chàng mang một thanh gươm cong của người Muro, giải đeo màu xanh và vàng. Đôi ủng đóng cũng công phu như làm chiếc giải đeo gươm vậy. đinh thúc ngựa không mạ vàng, mà phết một đất sơn xanh thật là mịn và bóng, rất hài hòa với toàn bộ trang phục. Nòm còn đẹp hơn bằng vàng nguyên chất. Khi đi ngang mặt thầy trò Đôn ki Người khách lễ phép chào rồi thúc ngựa định vượt. Thêm vậy, Don kiêu lên tiếng. Thưa quý khách, nếu như ngài đi cùng đường với chúng tôi và không có việc gì gấp, tôi sẽ rất hân hạnh được hầu chuyện ngài. Khách cưỡi ngựa cái đáp lại. Quả thật, tôi sẽ không đi nhanh như vậy, nếu không vì sợ con ngựa cái của tôi làm cho con ngựa đực của ngài động tình. Xin ngài cứ việc ghi cương con cái của ngài lại. Sancho bảo, vì con đực của chủ tôi ngoan ngoãn nết na nhất đời. Trong những trường hợp như thế này, không bao giờ nó làm điều gì bậy bạ, trừ có một lần nó không tự kiềm chế nổi, khiến ông chủ tôi và tôi phải trả giá gấp bảy lần. Tôi xin nhắc lại là, ngài cứ đi chậm, dù có bưng con cái này đến tận miệng nó, chắc chắn nó cũng chẳng ngó ngàn gì. Người khách lạ ghỉ dây cương. lấy làm ngạc nhiên về hình thù mặt mũi của Don Quixote. Lúc này, chàng hiệp sĩ của chúng ta để đầu trần mũ sắt đeo lủng lẳng ở đầu cốt yên con lừa của Sancho Nếu như khách áo xanh chăm chú quan sát Don Quixote, thì chàng hiệp sĩ quan sát lại lại còn chăm chú hơn và nghĩ rằng đây phải là một nhân vật khác thường Khách chạc ngũ tuần tóc chớm bạc mũi khoằm Đôi mắt nửa vui, nửa nghiêm Tóm lại, y phục và phong thái tỏ ra Một con người có phẩm hạnh Nhìn chàng Don Quixote xứ Mancha, Ông ta ngạc nhiên bụng bảo giả Chưa hề thấy có một người nào bộ dạng lạ lùng như vậy Cổ thình ngẳng, người cao lêu đêu Mặt gầy nhom và vàng ảnh Vũ khí đeo trên người, cử chỉ áo quần Thật là một bức chân dung đã lâu lắm không thể xuất hiện trên trái đất này Thấy khách cứ chố mắt nhìn mình, đồn kêu tê đoán được ý muốn của ông ta, vốn lịch thiệp và thích làm đẹp lòng mọi người. Không để khách hỏi, chàng đi trước ý định và nói. Tôi không lấy làm lạ một khi ngài tỏ vẻ ngạc nhiên trước hình dạng kỳ lạ khác người của tôi. Xong, ngài sẽ hết kinh ngạc khi tôi thưa với ngài rằng tôi là một trong số hiệp sĩ đi tìm kiếm những chuyện phiêu lưu mạo hiểm như thiên hạ thường nói. Tôi bỏ quê hương, bỏ tiền của, bỏ cả cuộc sống êm ấm, phó mặc số phận cho thần may rủi dắt đi. Tôi muốn làm sống lại ngành hiệp sĩ Giang Hồ đã chết từ lâu, đã bao ngày nay, có lúc vấp ngã rồi lại dậy. Tôi đã thực hiện được một phần lớn nguyện vọng của mình, tức là cứu vớt gái hóa, bênh vực gái tân, giúp đỡ gái có chồng, trẻ côi cút và bị thành điên. Một công việc dành riêng cho các hiệp sĩ Giang Hồ. Với những chiến công anh dũng liên tiếp và hợp ý Chúa, tôi đã xứng đáng được giới thiệu trên sách ở hầu hết các nước trên thế giới. Người ta đã in 30.000 cuốn sách nói về cuộc đời tôi, và còn đang định in 30 triệu lần nữa nếu trời kia không ngăn lại. Để tóm gọn trong vài câu ngắn, hoặc chỉ trong một câu, xin thưa rằng tôi là Don Quixote xứ Mancha, còn có tên gọi là Hiệp Sĩ Mặt Buồn. Mình lại khen mình là một hành động hạ thấp phẩm giá. Xong tôi nghĩ rằng tôi bắt buộc phải làm một khi không có ai nói ra cho. Bởi vậy, thưa ngài quý tộc, con ngựa này, ngọn giáo này, tấm khiên này, người giám mã này, tất cả những vũ khí này, nước da vàng vọt này, thân hình gầy còm này sẽ không khiến ngài phải ngạc nhiên nữa sau khi đã biết tôi là ai và làm nghề gì. đôn Kiều Tê dứt câu. Nhà quý tộc áo xanh lặng đi như không nói nên lời. Hồi lâu, ông ta mới cất tiếng. Thưa ngài hiệp sĩ, trước vẻ kinh ngạc của tôi, ngài đã nhìn thấu lòng tôi. song ngài vẫn không sao làm cho tôi hết ngạc nhiên kể từ lúc tôi gặp ngài tới giờ? Nhưng ngài vừa nói, tôi sẽ hết ngạc nhiên một khi đã biết ngài là ai. Sự thật không phải thế. Trái lại, lúc này đã biết rõ ngài rồi, tôi lại càng ngạc nhiên. làm sao có thể có các hiệp sĩ giang hồ ở đời nay và làm gì có sách viết về những hành động kiếm hiệp có thật cái chứ tôi không thể tin được rằng ở đời này có người đứng ra giúp đỡ gái quá binh vực gái tân che chở gái có chồng cứu vớt trẻ côi cút tôi sẽ không bao giờ tin điều đó nếu như tôi không nhìn thấy ngài tận mắt hôm nay xin cảm tạ thượng đế cuốn sách in viết về những chiến công cao cả và có thật của ngài sẽ đánh bạt những cuốn sách về các hiệp sĩ giang hồ tưởng tượng nhan nhản trên đời, đã làm hỏng cả thuần phong mỹ tục và làm hại những cuốn sách hay. Những sách viết về các hiệp sĩ giang hồ có bịa hay không, điều đó còn phải bàn nhiều. Đôn Kiều Tê nói, liệu có ai nghĩ rằng những cuốn sách đó không bịa không? Khách áo xanh hỏi, có tôi. Đôn Kiều tề đáp, nhưng mà thôi, xin đừng bàn chuyện đó nữa, nếu như chúng ta còn đi cùng nhau. tôi hy vọng chúa sẽ làm cho ngài hiểu rằng ngài đã hành động sai trái đi theo khuynh hướng của những kẻ coi loại sách đó là bịa ngay đến đây khách áo xanh đâm ngờ rằng don Quixote hẳn phải là một kẻ loạn trí và ông chờ đợi những câu tương tự để xác minh điều nhận xét của mình trước khi bàn thấy chuyện khác don Quixote yêu cầu khách áo xanh tôi đã giới thiệu với ngài thân thế cuộc đời của tôi rồi bây giờ Xin hãy cho biết ngài là ai? Thưa ngài hiệp sĩ mặt buồn, khách áo xanh đáp. Tôi là một người quý tộc. Quê tôi là nơi mà chúng ta sẽ tới và dùng cơm trong ngày hôm nay. Nếu Chúa cho phép, việc của cải, tôi thuộc loại trung lưu. Tên tôi là Don Diego de Miranda. Tôi sống với vợ, với các con và bè bạn. Thú vui của tôi là săn bắn và câu. Xong, tôi không nuôi chim ưng và chó săn, Mà chỉ có một con chim mồi dễ bảo Và một con chồn đen sông xáo. Tôi có sáu tá sách tiếng Tây Ban Nha Và tiếng Tinh, Toàn là sách truyện và sách kinh Còn loại sách kiếm hiệp Chưa lọt qua ngưỡng cửa nhà tôi Tôi thường đọc sách truyện hơn sách kinh Miễn đó là những chuyện giải trí lành mạnh Lời lẽ trau chuốt Tình tiết éo le hấp dẫn Phải nói là loại sách này Rất hiếm ở Tây Ban Nha Đôi khi tôi ăn thết ở nhà hàng xóm và bạn bè Thường khi tôi mời họ, tôi ăn uống tinh khiết và đầy đủ. Tôi không thích dèm pha và cũng không thích nghe những lời dèm pha. Tôi không nhòm ngó cuộc đời của ai và cũng không soi mói việc làm của kẻ khác. Hàng ngày, tôi đi lễ, tôi phân phát của cải của tôi cho người nghèo, không khoe khoang những việc làm từ thiện, để tránh cho mình tính đạo đức giả và tính kiêu căng. Những kẻ thù có thể dễ dàng luồn lỏi vào một trái tim khiêm nhường nhất. tôi cố gắng dàn xếp những mối bất hòa tôi sùng kính đức mẹ và luôn luôn tin vào lòng từ bi vô tận của chúa từ nãy san châu lắng tai nghe nhà quý tộc kể về cuộc đời và việc làm hàng ngày của ông bác cho rằng đó là một cuộc sống lành mạnh và nền nếp người nào có một cuộc sống như vậy ắt phải làm nên những điều kỳ diệu đang ngồi trên lưng lửa bác tụt xuống đất lật đật chạy tới nắm bàn đạp bên phải của nhà quý tộc Rồi với một vẻ thành kính, bắt rưng rưng muốn khóc, bác hôn lấy hôn để bản chân ông ta. Trước cảnh tượng đó, nhà quý tộc hỏi, Người anh em làm gì vậy? Những cái hôn đó nghĩa là thế nào? Hãy để cho tôi hôn, Sancho đáp, Vì hình như Ngài là vị thánh đầu tiên cưỡi ngựa mà tôi được gặp trong suốt cả đời tôi. Ta không phải là thánh, mà là kẻ có nhiều tội. Nhà quý tộc đáp, chính người anh em mới là thánh. Với tính tình chất pháp như vậy, người anh em hẳn phải là thiện nhân. Sancho trở về vị trí cũ, trên yên lửa. Hành động vừa rồi của bác làm cho Don Quixote đang trầm ngâm suy nghĩ cũng phải bật lên cười. Và khiến Don Diego một lần nữa phải kinh ngạc. Lúc này, Don Quixote hỏi thăm nhà quý tộc có mấy muộn con. Chàng bảo, các chiến san xưa không hiểu biết gì về chúa cả. Một trong điều họ coi như hạnh phúc lớn nhất là có nhiều của cải thiên nhiên, có nhiều tiền bạc, có nhiều bạn bè và nhiều đứa con ngoan. Thương hài Don Quixote, nhà quý tộc đáp, tôi có một con trai, nhưng tôi nghĩ rằng thà không có nó còn sung sướng hơn. Không phải là nó hư hỏng gì, song nó không được như ý mình. Năm nay nó chừng tám tuổi, đã học 6 năm tiếng Latin và Hy Lạp ở Salamanca. Khi tôi muốn cho nó học những môn khác, Nó cứ khăng khăng đi vào môn thơ, nếu ta có thể coi thơ là một môn học. Không tài nào làm cho nó thích môn luật mà tôi muốn nó theo, hoặc môn thần học là bà chúa của các môn. Ý tôi muốn nó trở thành điểm vinh quang của dòng họ. Bởi vì chúng ta sống trong một thế kỷ mà các vị vua chúa đánh giá cao các văn nhân có đức có tài mà không có đức thì khác nào những viên ngọc trong đống phân. Thế nhưng suốt ngày Nó chỉ mãi bên nghiên cứu xem Một câu thơ nào Trong tập Ilida của Umbero Hay hay là dở Một bài thơ chào phúng nào đó Của Marstian Có nặng lời không Phải hiểu như thế nào cho đúng Một câu thơ của Vihilio? Tóm lại Nó chỉ làm bạn với những tập sách Của các nhà thơ đó Hoặc của Oaxio, Textio, Huvenan, Tibulo Ngoài ra thì Chẳng để ý tới các nhà thơ khác. Nó quá thở với thơ mới vừa qua. Ở Salamanca, người ta gửi về cho nó bốn câu thơ, đâu như là đầu đề một cuộc thi thơ. Vậy mà nó lúng túng mãi không làm nổi một bài rosa để dự thi. Nghe xong thì Don Kiêu nói, Thương hài, con cái là những khúc ruột của cha mẹ. Bởi vậy, dù chúng tốt hay xấu, ta cũng phải thương yêu chúng như linh hồn đã mang lại cuộc sống cho ta. Bậc phụ mẫu phải dìu dắt chúng từ bé đi vào con đường của đạo đức, của những điều hay lẽ phải, những thuần phong mỹ tục. Để một khi lớn lên, chúng là nơi nương tựa cho cha mẹ già và là niềm vinh quang cho hậu thế. Theo thiện ý, bắt chúng phải theo học môn này hay là môn khác thì không đúng. Tuy rằng, ta cũng cần khuyên bảo chúng. Và nếu không phải học để kiếm gạo một khi chúng may mắn sinh trưởng trong một gia đình khá giả tôi nghĩ là cứ để cho chúng theo môn học nào mà chúng thích tuy thơ mang lại cảm hóa nhiều hơn lợi ích thực tế song nó không thuộc những môn làm mất phẩm giá kẻ nào theo đuổi nó thưa ngài quý tộc theo tôi thơ giống như một thiếu nữ mơn mởn đương tơ được những thiếu nữ khác tức là những môn học khác chăm sóc bồi đắp trải chuốt tô điểm cho thơ muốn hay phải được các môn khác hỗ trợ và ngược lại nó cũng làm tôn các môn này lên song Cô thiếu nữ đó không thích bị sai khiến kéo lê khắp phố phường, phô bày các ngã tư hoặc ở những xó xỉnh lâu đài. Thơ có những đặc tính tuyệt vời. Người nào biết cách xử lý biến hóa nó thành vàng nguyên chất thì vô giá. Phải dìu dắt nó, không để cho nó chạy theo những thể loại trào phúng xấu xa hoặc condito đi tô rẻ tiền. Những thể loại có giá trị là những bài anh hùng ca, những vở bi kịch làm người đọc phải rơi lụy. Những hài kịch vui nhộn và sáng tạo. Thơ không dành cho những kẻ vô lại hoặc phàm phu tục tử, vì họ không hiểu nổi và không thấy được giá trị chứa đựng ở trong đó. Ở đây xin ngài đừng nghĩ rằng tôi coi là phàm tục những đám bần dân hạ đẳng Trái lại, tất cả những ai dù là vua chúa, không hiểu biết thơ, đều có thể và phải liệt là những kẻ phàm phu tục tử. bằng người nào làm thơ với tất cả những tiêu chuẩn tôi vừa kể ra, sẽ được lừng danh ở khắp các nước văn minh nếu như ngài nói con trai ngài không thích thơ làm bằng tiếng tây ban nha tôi cho rằng ý nghĩ đó không đúng umbero vĩ đại không làm thơ bằng tiếng latinh vì ông là người hy lạp vinhilio cũng không viết bằng tiếng hy lạp vì ông là người latinh tóm lại các thi hào xưa đều viết bằng thứ tiếng hòa lẫn trong sữa mẹ chứ không dùng tiếng ngoại quốc để diễn đạt những ý tưởng cao đẹp của mình. Từ đó thì ta có thể suy rộng ra đối với tất cả các nhà thơ trên thế giới. Ta không nên xem thường một nhà thơ Đức hoặc một nhà thơ Tây Ban Nha vì họ viết bằng tiếng mẹ đẻ, thậm chí một nhà thơ sinh trưởng một tỉnh nào viết bằng tiếng địa phương. Theo tôi hiểu, thường ngài, cậu con trai của ngài không hẳn đã không thích thơ làm bằng tiếng Tây Ban Nha, mà chỉ ác cảm với những ông thợ thơ, Không có kiến thức cần thiết để kêu gợi, để bồi đáp và nâng cao năng khiếu của mình. Nghĩ như vậy, cũng vẫn có thể là ngộ nhận. Vì người ta cho rằng làm thơ là bẩm sinh, tức là đứa trẻ từ trong bụng mẹ lọt lòng đã là thi sĩ. Và với thiên khiếu đó, chẳng cần suy nghĩ tìm tòi gì, cũng làm được thơ. Xin nói thêm là một thi sĩ bẩm sinh lại có kỹ năng vượt xa một thi sĩ có kỹ năng nhưng không có thiên khiếu. Lý do là kỹ năng không thắng được thiên khiếu mà chỉ nâng cao thiên khiếu. Thiên khiếu cộng kỹ năng, kỹ năng hòa với thiên khiếu sẽ tỏ ra một thi sĩ hoàn thiện hoàn mỹ. Thưa ngài quý tộc, để kết luận câu chuyện của tôi, xin ngài hãy để cho cậu con trai của ngài đi theo con đường mà ngôi sao bản mệnh của cậu đã vạch ra. Một khi là một người học trò xuất sắc lại vượt qua một cách trơn tru bước mở đầu của các môn học, tức là môn ngữ văn với những chi thức đã tiếp thu được cậu sẽ leo tới đỉnh cao của văn chương mà văn chương lại rất cần thiết trong một trang hiệp sĩ theo nghề cung kiếm vì nó tô điểm bồi dưỡng và nâng cao con người chàng lên cũng như mũ tế đối với tám mục hay áo thụng đối với các luật gia giỏi giang nếu con trai của ngài mà làm thơ trào phúng đả vào danh dự của người khác thì hãy nên quả trách trừng phạt và hủy những bài thơ ấy đi nhưng nếu cậu ta làm thơ để lên án thói hư tật xấu như Onasio xưa kia đã làm một cách tế nhị thì xin hãy khen ngợi thi sĩ được phép đã phá sự ghen ghét và nêu lên trong những câu thơ của mình thói xấu của những kẻ có tính đố kỵ miễn là không chỉ đích danh người nào có những thi sĩ đáng phải đưa đi đầy ở đảo pol vì đã đà phá một tính xấu nếu nhà thơ sống lành mạnh thơ của ông ta cũng lành mạnh ngòi bút là tiếng nói của tâm hồn, những ý nghĩ trong tâm hồn được thể hiện thành những phần thơ. Những con người thận trọng, nghiêm túc, đức độ, lại giỏi thơ, đều được các vị vua chúa quý trọng, đãi ngộ, thậm chí được tặng vòng hoa kết bằng lá cây chịu được xét đánh, và không một ai được xúc phạm tới những người đội trên đầu vòng hoa đó của vua Ban Cho. Trước những lời lẽ của Don Quixote, Nhà quý tộc áo xanh không khỏi sửng sốt và ý nghĩ cho rằng chàng là một kẻ bất trí cũng tiêu dần trong đầu óc của ông. Sancho không thích nghe chủ nói, giữ chừng bỏ đi tìm những người chăn cừu đang vắt sữa gần đấy để kiếm ít sữa ăn. Trái lại, nhà quý tộc áo xanh rất thích thú bài diễn văn đầy trí tuệ của Don quixote Ông đang định bàn tiếp, chợt Don quixote gần đầu lên. Thấy ở phía trước có một cỗ xe trưng cờ hiệu nhà vua đang đi tới. Nghĩ rằng phải có chuyện phiêu lưu mới lạ gì đây. Chàng lớn tiếng gọi Sancho đem mũ sắt lại. Nghe tiếng gọi, Sancho rời bỏ đám người chăn cừu, tất tưởi thúc lửa đi tới. Lúc này thì chủ của Sancho có lẽ sắp gặp một chuyện phiêu lưu cực kỳ rùng rợn. rằng khi Don Quixote gọi Sancho mang bũ sắt lại, bác sáng mã đang phải mua format vừa những người chăn cử Bị dồn và thế bí vì chủ hoạn gấp quá, bác lúng túng chẳng biết để format vào đâu. Không muốn mắt toi vì chót đã trả tiền. Bác bèn nhét luôn vào cái bũ sắt, rồi vừa ôm chặt cái của quý đó, bác chạy lại xem chủ bảo gì. Tới nơi Don Quixote bảo, Anh bạn, hãy đưa cho ta cái bũ sắt này. hoặc là ta ít am hiểu những chuyện phiêu lưu, hoặc điều mà ta vừa phát hiện ra là một chuyện phiêu lưu khiến ta phải chuẩn bị vũ khí. Nghe thế vậy, nhà quý tộc áo xanh đưa mắt nhìn khắp xung quanh, song chỉ thấy một cỗ xe đang đi lại, trên cắm hai ba lá cờ nhỏ, đồ chừng chiếc xe đó chở tiền của nhà vua. Ông nói cho Don quixote biết, song chàng hiệp sĩ không tin, vì đầu óc luôn luôn nghĩ rằng Mọi sự việc xảy ra đối với chàng đều là những chuyện phiêu lưu mạo hiểm cả. Chàng bèn bảo nhà quý tộc. Người nào chuẩn bị tốt cho một trận đánh, tức là đã thắng một nửa. Tôi chuẩn bị trước thì cũng chẳng mất gì. Kinh nghiệm cho thấy rằng tôi có những kẻ thù hữu hình và kẻ thù vô hình. Và tôi cũng không biết chúng sẽ tấn công ở đâu lúc nào và dưới hình dạng nào. Quay lại sancho. don Quixote hỏi cái mũ sát không biết làm thế nào để lấy pho mát ra bác giám mã đành cứ thế đưa cho chủ don Quixote vớ lấy mũ chẳng nhìn xem bên trong có gì không chụp ngay lên đầu bị ép quá chặt những miếng pho mát tan ra thành nước chảy rong rong xuống mặt mũi sâu ria don Quixote, khiến cho chàng thất kinh vội hỏi giám mã sancho cái gì thế này phải chăng sọ ta nhũn ra hoặc là óc ta tan, hoặc mồ hôi ta toát ra từ đầu đến chân à, nếu ta toát mồ hôi thì nhất định không phải vì sợ hãi, mặc dù ta biết chắc cuộc phiêu lưu mạo hiểm này sẽ khủng khiếp, hãy đưa cho ta cái gì để long mồ hôi đầm đìa che lấp cả mặt ta rồi này. Chẳng nói chẳng rằng, Sancho đưa cho Don Quixote chiếc khăn tay và thầm cảm tạ Chúa vì chủ đã không phát hiện ra. Don Quixote lau mặt xong, bèn bỏ mũ ra xem bên trong có cái gì. Khiến chàng cảm thấy đầu mát lạnh, thì nhìn thấy một đống lầy nhầy màu trắng. Chàng lên mũi người rồi nói, Có tình đương của ta là nàng Dulcinea, làng Toboso trứng giám. Mi đã bỏ format vào đây, hỡi tên dám mã phản phúc vô lại xấu xa kia. Rất thẳng nhiên, Sancho vờ vĩnh đáp, Nếu là format thì xin hãy đưa cho tôi ăn nào. Nhưng thôi, để cho quỷ nó ăn, vì chỉ có nó bỏ vào thôi, tôi lại dám làm bẩn mũ sắt của ngài. Sao ngài bắt nọn giỏi thế? Quả thật thương ngài. Chúa đã chỉ cho tôi thấy rằng tôi cũng bị những tên Pháp Sư hãm hại vì tôi là thủ hạ thân tín của ngài. Và chúng đã bỏ những thứ nhơ bẩn vào mũ để ngài nổi giận ghè nát xương sườn của tôi ra nhưng ngài vẫn thường làm. Nhưng lần này chắc là chúng không thành công đâu. Tôi tin rằng với bộ óc sáng suốt ông chủ của tôi sẽ nhận thấy tôi chẳng có mát chẳng có sữa, chẳng có gì hết và chẳng nếu có tôi sẽ bỏ vào bụng chứ lệ lại... chẳng bỏ vào mũ sắt làm gì à có thể lắm don quioto nói được chứng kiến sự việc từ đầu tới đuôi nhà quý tộc áo xanh lấy làm ngạc nhiên lắm nhất là thấy don quioto sau khi chùi đầu mặt râu mũ lại đội ngay chiếc mũ đó lên đầu chân ghì bàn đạp tay rút gươm tay nắm gọn giáo miệng thì nói bây giờ thì ta sẵn sàng đánh nhau với cả quỷ xa tăng muốn ra sao thì ra Lúc này, cỗ xe trưng cờ đã tới. Đi theo xe chỉ có người đánh xe cửa trên lưng la và một người nữa ngồi ở đầu xe. Đôn Kiêu Tê lại gần và nói Những người anh em đi đâu vậy? Xe gì đấy? Trong xe chở gì? Và những lá cờ này là thế nào? Người đánh xe đáp Xe tôi chở một đôi sư tử của ngài Thống đốc Oran gửi về chiều dâng lên Đức Vua. Sư tử nhốt trong củi Những lá cờ trên xe là cờ nhà vua Để dân chúng biết là xe chở hàng của người, sư tử có to không? Đôn Kiều tia hỏi. To lắm. Người ngồi trên xe đáp. Chưa thấy có con sư tử nào ở châu Phi sang ta mà lại to như vậy. Tôi là người coi sư tử. Tôi đã từng áp tải nhiều sư tử. Nhưng những con sư tử như thế này thì chưa. Có một đực và một cái. Con đực nhốt trong cũi ở đầu xe. Con cái trong cũi ở cuối xe. Lúc này chúng đang đói vì từ sáng chưa được ăn gì. Thôi. Xin ngài, ngài hãy tránh ra Chúng tôi phải đi gấp để đến nơi còn cho chúng ăn Đôn Kiêu Tê nhếch mép cười Các ngài Pháp Sư gửi đến cho ta những con sư tử mới nhỏ làm sao Lại vào lúc chúng đang đói nữa Được, các ngài sẽ thấy Ta không phải là con người sợ sư tử Anh coi sư tử à Hãy xuống xe và mở cũi lùa chúng ra Tại đây, giữa cánh đồng này Ta sẽ cho chúng biết tay Don Quixote xứng Mancha, mặc dù chúng được lũ pháp sư phái tới đây. Thôi, thôi mà. Nhà quý tộc áo xanh thầm bảo. Chàng hiệp sĩ của chúng ta lộ nguyên hình mất rồi. Format đã làm sọng của chàng bềm nhũn, và óc chàng thì chín dừ. Sancho lại trước mặt ông ta và nói. Thưa ngài, xin ngài hãy vì chú. Làm cách nào can ngăn được ông chủ đôn kiêu tươi của tôi đừng đánh nhau với lũ sư tử này. Nếu ông ấy làm việc đó thì chúng sẽ xé nhỏ cả bọn ta ra mất thôi. lắm sao khiến cho anh phải lo và nghĩ rằng ông ấy sẽ đánh nhau với những con sư tử dữ tợn như vậy ông ấy không điên nhưng mà tợn lắm sancho đáp để ta bảo ông ấy cho nên liều lĩnh như vậy nhà quý tộc nói dỗng lại gần don Quixote lúc này đang dục người coi sư tử mở cũi ông nói thưa ngài các hiệp sĩ giang hồ chỉ nên làm những cuộc phiêu lưu mang lại cho mình sự thành công chứ không phải là sự thất bại. Dũng cảm đi đến liều lĩnh không còn là dũng cảm mà là điên rồ. Huống chi những con sử tử, tử này không hề chống đối ngài, thậm chí chúng không dám nghĩ tới điều đó. Đây là lễ vật dâng lên đức vua, ta chớ nên giữ lại hoặc cản đường làm gì. Thôi đi, ngài quý tộc. don Kiêu Tê đáp. Ngài hãy lo chăm sóc con chim mồi dễ bảo và con trồn đèn sông xáo của ngài thì hơn. Mặc ai lo việc người đấy? Đây là việc của tôi. Tôi biết rõ những chú sư tử này có dành riêng cho tôi hay không. Rồi quay lại người coi sư tử chàng bảo. Ông tướng kia liệu hồn. Nếu không mở ngay cũi ra, ngọn giáo này sẽ khâu chặt ông và cỗ xe bây giờ. Thấy ông ngoáo ộp vũ trang này cứ khăng khăng đòi mở. Người đánh xe nói. Ngài ôi xin ngài làm phúc làm đức cho tôi tháo hai con la và đưa chúng đến nơi an toàn. Trước khi mở củi, kẻo tư tử ăn thịt chúng thì tôi hết đời. Cả vốn liếng nhà tôi chỉ có chiếc xe và hai con la này thôi. Ôi, con người kém tin tưởng. don quixote nói. Thôi được, hãy xuống xe, tháo la ra. Muốn làm gì thì cứ làm. Rồi người sẽ thấy mình đã làm một việc vô ích và quá cẩn thận. Người đánh xe nhảy xuống đất tháo vội hai con la. Trong khi đó, người coi sư tử nói to. Xin tất cả các vị có mặt ở đây làm chứng cho tôi là tôi bị bắt ép phải mở cũi thả sư tử ra. Tôi tuyên bố với ông hiệp sĩ là ông phải bồi thường mọi thiệt hại do những con thú này gây ra. Kể cả tiền lương và các quyền lợi khác của tôi. Nào, các vị, các vị hãy tìm chỗ ẩn nấp trước khi tôi mở. Riêng tôi chắc chắn không bị chúng ăn thịt đâu. Nhà quý tộc áo xanh lại một lần nữa khuyên can Don Quixote đừng làm chuyện điên rồ như vậy. Rằng làm như thế chẳng khác gì thách thức cả thượng đế. Don Quixote đáp là chàng rất có ý thức về hành động của mình. Nhà quý tộc bảo Ngài hãy coi chừng đấy. Tôi biết chắc ngài nhầm rồi. Thôi, Don Quixote nói, nếu ngài không muốn chứng kiến một sự việc mà ngài cho là bi đát, xin hãy quất con ngựa cái lấm chấm đen trắng của ngài mà tìm đường ẩn nấp đi. nghe thấy vậy, Sancho nước mắt vòng quanh van xin chủ, hãy từ bỏ việc làm nguy hiểm đó. Vì nếu đem so sánh thì câu chuyện về những chiếc cối say gió, câu chuyện rùng rợn với những cái chày nệm giả, cùng tất cả các chuyện phiêu lưu mạo hiểm mà chàng gặp từ trước tới giờ đều chỉ bằng hạt bụi, bác bảo. Xin ngài, ngài hãy coi chừng, vì trong chuyện này chẳng có phù phép phù tát gì đâu. Qua chấn xong và khe cũi tôi nhìn thấy rõ một cái vuốt sư tử và tôi kết luận rằng một con sư tử có cái vuốt như vậy ắt phải to hơn quả núi. Thôi, thôi đi, đôn kiều tề đáp. sự sợ hãi còn làm cho anh tưởng con sư tử đó hơn cả nửa trái đất nữa kia sancho anh tránh ra và mặc ta nếu ta chết ở đây hãy nhớ tới điều thỏa thuận trước kia là anh phải đi gặp nàng dulcinea cho ta đó ta chỉ có nói thế thôi don Quixote còn nói nhiều câu tương tự khiến mọi người hết hy vọng chàng từ bỏ ý định ngông cuồng Nhà quý tộc áo xanh muốn dùng vũ lực ngăn cản Don Quixote, song không có đủ vũ khí trong tay. Vài chăng ông thấy đánh nhau với thằng điên là dại. Lúc này, ông đã thấy Don Quixote hoàn toàn điên rồ. Trong lúc chàng hiệp sĩ dục, dã, dọa nạt người coi sư tử, nhà quý tộc áo xanh vội thúc ngửa, Sancho vội thúc lửa, người đánh xe cũng vội thúc la. Cả ba cố lánh xa cỗ xe chừng nào hay chừng nấy khi lũ sư tử ra khỏi cuối Sancho khóc hu hu vì bác cầm chắc là phen này chủ bác sẽ phải chết dưới nanh vuốt của hai con ác thú. Bác nguyền rùa số phận, nguyền rùa giờ phút bác quyết định trở lại theo hầu Don quixote Tuy nhiên, bác không vì mải than khóc mà quên quất con lừa chạy rõ xa cỗ xe. Thấy mọi người đã tàn ra xa, Người coi sư tử nhắc lại những yêu cầu đã nêu trên kia. Don Quixote đáp, biết rồi. Xong hà tất phải đặt những yêu cầu đó ra làm gì vì nó không cần thiết. Nào, nhanh tay lên. Trong lúc người coi sư tử loay hoay mở cũi thứ nhất, Don Quixote suy tính nên chiến đấu trên ngựa hay là ở dưới đất. Cuối cùng thì chàng quyết định chiến đấu ở dưới đất, rằng Rocinante sẽ hoảng sợ khi giáp mặt sư tử. thế là chàng xuống ngựa, vứt giáo, một tay ôm khiên, tay kia rút hươm, rồi với một sự dũng cảm tuyệt vời, từ từ tiến đến trước cỗ xe, mồm ra sức cầu nguyện, trước là cầu Chúa sau là cầu tình nương Dulcinea phù hộ cho. Cũng xin thưa để độc giả biết rằng, khi viết tới đây, tác giả câu chuyện có thật này thốt kêu lên, ôi Ta sao cho siết sức mạnh và lòng dũng cảm của chàng Don Quixote Mancha tấm gương cho mọi hiệp sĩ dũng cảm trên đời soi mình. Don Manuel Leon tái sinh, niềm vinh dự của các hiệp sĩ Tây Ban Nha. Ta phải dùng những lời lẽ nào để nói lên chiến công kinh hồn này. Ta phải giải thích ra sao để các thế kỷ sau đây tin vào câu chuyện này. Làm sao tìm được những lời ngợi ca xứng đáng mặc dù ta sẽ ngợi ca hết lời. Không ngựa, một thân một mình, với lòng dũng cảm tuyệt vời, với thanh gươm không phải gươm con chó, với tấm khiên bằng thép gì và đục, chàng hiên ngang đứng chờ hai con sư tử dữ tận nhất mà từng châu Phi đã sản sinh ra nó. Hỡi con người dũng cảm xứ man cha, chính những hành động của chàng sẽ là bài ca về chàng. Ta chẳng nhắc tới làm gì nữa vì không đủ lời ca tụng. đến đây thì tác giả dứt lời tán dương và nối tiếp câu chuyện bị đứt đoạn ông kể như sau thấy don quiote đã ở vào tư thế sẵn sàng chiến đấu lại tự xét không thể không thả con sư tử được ra e chàng hiệp sĩ táo tợn kia nổi nóng lên thì lại tay vả. người coi thú bèn mở toang cũi thứ nhất trong đó có con sư tử vừa to một cách ghê gớm vừa dữ tợn như đã kể ở trên Việc đầu tiên của con thú là đi đi lại lại trong cũi nhốt, duỗi vuốt và vươn mình. rồi nó há mồm, chậm chạm ngáp, lè lưỡi ra tới gần hai gang để dụi mắt và liếm mặt. Xong đâu đấy, nó thò đầu ra khỏi cũi đưa đôi mắt đỏ ngầu nhai hòn than, ngó ngó nghiêng nghiêng, khiến kẻ nào to gan nhất cũng phải hồn siêu phách lạc. Riêng don quixote thì vẫn chăm chú quan sát, Chỉ mong nó lao ra khỏi xe xông lại để băm nó ra từng mảnh Tính điên sồ của Don quixote thật quá quát như vậy đó Xong chú sư tử tỏ ra độ lượng và nhã nhặn hơn là hung dữ Chẳng thèm chấp những trò thách thức trẻ con Sau khi nó ngó ngang ngó dọc Chú quay lưng lại Trồng cặp phần hậu môn vào mặt Don quixote Ung dung thùng thẳng trở vào cũi nằm dài Thấy thế Kiều ra lệnh cho người coi sư tử phải quất roi chọc vào cho con vật nhảy ra khỏi cũi Thôi, tôi chịu thôi, người coi thú đáp. Vì nếu tôi chọc tức nó, tôi sẽ là người đầu tiên bị nó xé xác ra. Ngài hiệp sĩ, ngài chớ nên đòi hỏi gì nữa. Nếu nói về lòng dũng cảm thì hành động của ngài không còn chê vào đâu được. Xin đừng cầu may một lần nữa làm gì. Tôi đã mở cũi cho sư tử, Ra hay không là tùy nó Nếu lúc này nó không ra Suốt cả ngày nó cũng sẽ chẳng ra Bằng việc làm vừa rồi Ngài đã tỏ lòng can đảm của mình Theo tôi hiểu Một đối thủ dũng cảm không phải làm gì hơn nữa Một khi đã thách thức địch thủ của mình Và sẵn sàng chiến đấu Nếu kẻ địch không nhận lời Tức là phải tự gánh lấy sự nhục nhã Còn người thách thức được coi là Đã thắng trận À sự thật là như thế đồn Kiều Tê nói Thôi, anh bạn hãy đóng cũi lại và bằng hình thức nào tốt nhất hãy nhận thực những hành động của ta mà anh đã được chứng kiến như anh đã mở cũi ra sao ta đứng chờ như thế nào rồi con sư tử không ra ta lại phải chờ như thế nào nữa mà nó vẫn không ra và quay vào cũi nằm Đúng, ta không phải làm gì hơn nữa Xéo đi, hỡi pháp thuật ma quái Chúa sẽ phù hộ cho lẽ phải chân lý và hiệp sĩ đạo chân chính. Nào, đóng củi vào để tăng gọi những kẻ chạy trốn lại đây nghe anh bạn kể về chiến công này. người coi thú đóng cũi don quixote tề móc vào đầu ngọn giáo chiếc khăn tay mà chàng đã dùng để lau khi mát chảy xuống mặt như mưa. Rồi chàng cất tiếng gọi những kẻ theo đuôi nhà quý tộc áo xanh vừa chạy trốn vừa ngoái cổ lại nhìn. Sancho là người đầu tiên nhìn thấy tín hiệu của chiếc khăn tay trắng. Bác nói, Tôi xin chết, nếu không phải ông chủ tôi đã thắng lũ ác thú, ông ấy vẫn vẫy khăn kia kìa. Mọi người đứng dừng lại và nhận ra kẻ đang vẫy chính là Don Quixote. Bớt sợ, họ dần dần tiến về phía chàng khi nghe thấy đúng là tiếng Don Quixote gọi. Khi họ về tới cỗ xe, Don Quixote bảo người đánh xe. Người anh em hãy buộc la vào xe rồi tiếp tục cuộc hành trình. Sancho... thường hai đồng tiền vàng cho người đánh xe và người coi sư tử đã vì ta mà phải dừng xe lại. Vâng ạ, tôi xin vui lòng đưa cho họ. Sancho đáp. Xong còn những con sư tử thì sao? Chúng sống hay chết? Đỡ lời Don Quixote. Người quay thú chậm rãi kể lại tỉ mỉ đoạn kết thúc trận đánh. Vừa thêm giấm thêm ớt cho nổi bật tinh thần dũng cảm của Don Quixote. Ôi, nhìn thấy ngài Don Quixote... Bác ta kể, con sư tử hồn vía lên mây không dám sổ ra mặc dù tôi mở cửa cũi đã khá lâu. Thấy ngài hiệp sĩ đây bắt tôi phải chọc cho nó ra. Tôi bảo là dùng vũ lực để buộc nó ra có khác gì thách thức với Thượng Đế. Cực chẳng đã, ngài đành phải bảo tôi đóng cũi lại. Sancho, đấy, anh thấy như thế nào? Don Kiều hỏi, liệu có phép thuật nào thắng đổi lòng dũng cảm chân chính không? Lũ pháp sư kia có thể tước mất của ta vận may, song không thể tước được trí phấn đấu và lòng can đảm của ta. Sancho đưa hai đồng tiền vàng cho hai người đi theo xe. Người đánh xe buộc la vào xe. Người coi sư tử hôn tay Don Quixote. Cảm ơn chàng đã thưởng tiền và hứa sẽ kể với cả đức vua chiến công anh dũng này khi về tới triều. Nếu đức vua có hỏi ai đã lập chiến công đó, Hãy trả lời là hiệp sĩ sư tử Ta muốn từ đây về sau Cái tên hiệp sĩ mặt buồn Mà ta đã mang tới nay Sẽ đổi thành cái tên đó Đây là tục lệ của các hiệp sĩ Giang hồ ngày trước Họ thay đổi tên tuổi Khi nào họ thích Hoặc là khi có dịp Tới đây Cỗ xe tiếp tục lại lên đường Don quixote Sancho và nhà quý tộc Áo Xanh Cũng tiếp tục cuộc hành trình Trong suốt thời gian đó Don Diego de Miranda chẳng nói chẳng rằng, chỉ chăm chú quan sát cử chỉ và lời lẽ của Don Quixote và nghĩ rằng đó là một con người tinh khôn mắc bệnh điên hoặc là một anh chàng điên có trí tuệ. Ông không hề biết phần thứ nhất cuốn sách viết về Don Quixote. Phải chăng được đọc cuốn sách đó, chắc ông sẽ ngạc nhiên trước những hành động và lời nói của chàng một khi đã biết rõ bệnh điên của chàng. Chính vì không biết như vậy nên ông nghĩ là Don Quixote có lúc tỉnh có lúc điên vì rằng lời lẽ thì doanh sọt mạch lạc trau chuốt mà hành động thì lại ngông cuồng liều lĩnh và rồ dại. Ông nghĩ bụng, đội một cái mũ sắt chứa pho format lên đầu mà lại tưởng là lũ pháp sư đập nát óc mình ra. Thử hỏi có sự điên rồ nào lớn hơn như thế không? Định đánh nhau cả với sư tử, có sự ngông cuồng liều lĩnh nào hơn thế nữa không? Còn đang mải mê suy nghĩ và tự hỏi mình như vậy. Nhà quý tộc áo xanh chợt tỉnh khi nghe tiếng Don Quixote nói. Thưa ngài Don Diego de Miranda, chắc hẳn ngài cho tôi là một kẻ ngông cuồng và dồ dại. Nghĩ như vậy kể ra cũng đúng, vì rằng những việc làm của tôi không chứng minh được điều gì khác hơn. Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý ngài rằng tôi không quá điên rồ, ngu ngốc như ngài tưởng qua những biểu hiện bên ngoài của tôi. Thật là đẹp mắt khi một hiệp sĩ dũng cảm đâm trúng ngọn giáo và một con bò bộng ngay trước mặt nhà vua, giữa đấu trường rộng lớn. Thật đẹp mắt khi một hiệp sĩ mang vũ khí sáng choang diễu qua khán đài qua các mệnh phụ ngồi trên, trước khi lao vào những trận đua tài sôi nổi. Thật đẹp mắt khi các hiệp sĩ trổ tài trong những cuộc biểu dương võ nghệ để mua vui cho các vị vua chúa làm vẻ vang cho triều đình. Xong, đẹp mắt hơn cả là cảnh một hiệp sĩ băng bình qua những nơi hoang vua cô quạnh, qua khắp các nẻo đường rừng rú núi non, đi tìm kiếm và giải quyết một cách tốt đẹp nhất những chuyện phiêu lưu mạo hiểm hòng dành lấy cho mình tiếng thơm lẫy lừng buôn thỏa. Theo tôi, một hiệp sĩ giang hồ cứu vớt một quả phụ ở nơi hoang vắng, còn đẹp hơn một hiệp sĩ cung đình tán tỉnh một tiểu thư giữa chốn thị thành. Mỗi loại hiệp sĩ có những công việc riêng biệt. Hiệp sĩ Cung Đình phục vụ các bà phu nhân, khoác vào người những bộ chế phục để tăng vẻ tôn nghiêm của Hoàng Cung, mở tiệc linh đình để thết đại các nhà quý tộc nghèo, tham gia những cuộc đấu thương, giữ những cuộc đua sức đua tài, tỏ ra cao quý, hào phóng, sang trọng, và nhất là bộ đảo. Và thế là đã làm tròn nhiệm vụ của mình. Trái lại, Hiệp sĩ Giang Hồ phải đi tới cùng trời cuối đất Dấn thân vào những mê cung quanh co nhất, luôn luôn đương đầu với những việc làm quá sức, chống chọi với những tia mặt trời nóng bỏng của mùa hè, chịu đựng gió tuyết khắc nghiệt của mùa đông, giữa nơi hoang vắng. Sư tử không làm cho sợ hãi, quái vật không làm cho kinh hoàng. Tóm lại, tìm kiếm, chiến đấu và bao giờ cũng thắng lợi, đó là những công việc chủ yếu của chàng. Số mệnh đã muốn tôi có chân trong giới hiệp sĩ giang hồ. Cho nên, tôi không thể làm ngơ trước những việc tôi cảm thấy là thuộc lĩnh vực hoạt động của tôi. Bởi vậy, đương đầu với lũ sư tử như tôi vừa làm là công việc trực tiếp của tôi. Dù tôi biết, làm như vậy là quá liều lĩnh. song thà rằng người dũng cảm tiến bước tới chỗ liều lĩnh còn tốt hơn lùi bước tới chỗ hèn nhát. Cũng như một người hoang toàn dễ làm ra vẻ hào phóng hơn một anh bùn xỉn. Kẻ liều lĩnh dễ trở thành một con người dũng cảm thật sự. Ngài Ngài Don Diego, xin hãy tin ở lời tôi. Khi gặp một chuyện phiêu lưu mạo hiểm, thà làm quá mức còn hơn làm chưa tới mức vì nghe câu Hiệp sĩ này liều lĩnh, xuôi tai hơn câu Hiệp sĩ này nhát gan. Don Diego đáp Thưa ngài Don Quixote, xin thưa rằng tất cả những gì ngài đã nói và làm ôi, đều thật là chí lý và tôi tin tưởng rằng Nếu những luật lệ của ngành hiệp sĩ Giang Hồ mai một đi, người ta sẽ tìm lại được trong trái tim của ngài, kho lưu trữ chắc chắn nhất. Nhưng thôi, tại nhanh chân kẻo muộn rồi. Về tới nhà tôi, ngài sẽ nghỉ ngơi. Vì sau cuộc phiêu lưu vừa qua, nếu ngài không mệt thân thì cũng mệt óc. Mà thông thường, óc mệt thì cũng làm cho thân mệt. Thưa ngài Don Diego, tôi coi lời mời của ngài là một ưu đãi. và một ân huệ lớn đối với tôi. Don Quixote nói vậy. Rồi cả hai thúc ngựa phi nhanh hơn trước, vào khoảng 2 giờ trưa thì về tới nhà Don Diego mà Don Quixote gọi là hiệp sĩ áo xanh. Ngôi nhà của Don Diego Để Miranda rộng thanh thang như thường gặp ở nông thôn. Phía trên cổng xa vào là hình những vũ khí khắc vào đá tàn. Hầm rượu nằm sâu dưới sân nhà. Bên trên có nhiều vò xếp vòng tròn. Những chiếc vò này làm tại Tobosto khiến Don Quixote chạy nhớ tới nàng Dulcinea bị lũ pháp sư làm cho thay hình đổi dạng. Thế là chàng cất tiếng thở dài và chẳng giữ mồm giữ miệng cũng chẳng biết sợ ai ở bên cạnh than rằng Ôi, vật thân thương khiến ta trông thấy thêm đau lòng quá. Song nếu hợp ý Chúa, các ngươi sẽ mang lại cho ta niềm vui và hạnh phúc. Ôi vò đất của Toboso đã nhắc ta nhớ tới nỗi niềm đắng cay và êm dịu. Những lời than thở của Don Quixote đã lọt vào tai cậu thư sinh thi sĩ con trai của Don Diego. Cùng với mẹ ra đón khách, Nhìn hình dạng kỳ lạ của chàng hiệp sĩ. Cả hai mẹ con lấy làm kinh ngạc lắm lắm. Don Quixote xuống ngựa, rất lịch thiệp tiến lại phía bàn chủ nhà để hôn tay. Don Diego bảo vợ. Mình, mình hãy tiếp đón ngài Don Quixote xứ Mancha đây với tất cả sự ân cần sẵn có. Người đứng trước mặt mình là hiệp sĩ Giang Hồ dũng cảm và phong nhã nhất thế gian. Phu nhân Don Diego tên thật là Dona Cristina. Tỏ ra rất thân mật và lịch sự với khách Còn Don Quixote cũng đáp lại Bằng những lời lẽ thật là tế nhị và tao nhã Trong lúc trò chuyện với cậu Thư Sinh Chàng cũng có thái độ như vậy Khiến cậu cảm thấy khách mời tới Làm con người lịch thiệp và trí tuệ Tới đây Tác giả tà tỉ mỉ ngôi nhà của Don Diego Với tất cả những vật dụng thường có trong nhà Của một quý tộc giàu ở thôn quê Dịch giả cuốn sách này thiết tưởng không cần thiết phải nhắc tới những chi tiết đó vì nó không đi vào nội dung chính của câu chuyện. Một chuyện hấp dẫn vì tính chính xác chứ không vì những chuyện lạc đề nhạt nhẽo. Người ta đưa Don Quixote vào một căn phòng. Sancho tháo hết vũ khí và áo giáp ra cho chủ rồi mặc vào người chàng một chiếc quần ống phòng và một tấm áo ngắn bằng da nai bê bếp gì ở vũ khí thòi ra. Cổ áo cắt theo kiểu học trò không hồ cứng và cũng trắng viền đăng ten giày đánh di si tử tế gươm của chàng đeo lủng lẳng vào một cái giải bằng da hải báo chứ không thắt ngang lưng vì nghe đâu chàng đau thận đã bao nhiêu năm nay trước khi khoác lên vai tấm áo choàng bằng dạ nâu chàng còn phải dội lên đầu lên mặt tới năm sáu xô nước về số lượng nước mỗi người nói một phách thế mà nước vẫn nhờ nhờ màu sữa cũng chỉ tại san tham ăn tham uống nước pho mát về thành thử trắng cận đầu óc mặt mũi của chủ Sau khi thắng bộ vào, Don Quixote khoan thai đỉnh đạc bước sang phòng bên. Ở đó cậu thư sinh đã chờ sẵn để hầu chuyện trong lúc gia nhân bày tiệc. Đối với một quý khách như vậy, tất nhiên phu nhân Dona Cristina cũng muốn tỏ rằng mình biết tiếp đãi những ai lui tới nhà. Trong lúc Don Quixote thay quần áo, Don Lorenzo, tên cậu con trai của Don Diego, hỏi cha. Chẳng hay... Ông hiệp sĩ mà cha đưa về nhà ta là người như thế nào? Được biết tên tuổi và hình dạng, lại được nghe giới thiệu ông ta là hiệp sĩ Giang Hồ. Con và mẹ lấy làm lạ lắm. Biết nói gì với con bây giờ? Don Diego đáp. Ta chỉ có thể nói rằng, ta đã thấy con người đó làm những việc điên rồ nhất đời và thốt ra những lời lẽ khôn ngoan làm át cả những hành động trên. Con hãy nói chuyện với ông ta và bắt mạch xem ông ta giỏi giang tới đâu. Hãy mang tài trí ra tìm hiểu xem ông ta khôn ngoan hay là điên dại, mặc dù ta nghĩ rằng đây là một người điên rồ chứ chẳng phải là tỉnh táo gì cả. Sau đó, như đã kể ở trên, Don Lorenzo đi gặp Don Quixote. Trong câu chuyện, Don Quixote bảo Don Lorenzo rằng, Ngài Don Diego de Miranda là cha của anh, đã giới thiệu với tôi về tài năng và trí tuệ hiếm có của anh. đặc biệt anh là một thi sĩ lớn dạ là thi sĩ thì có thể song tôi không dám nghĩ là lớn quả thật tôi có phần nào mê thơ và thích đọc những nhà thơ hay nhưng không tới mức để cha tôi tặng cho danh từ lớn khá khen khá khen cho tính khiêm tốn của anh don Tề nói vì không có thi sĩ nào không tự phụ và không tưởng rằng mình là thi sĩ số một ở trên đời Không có quy tắc nào, không có ngoại lệ. Don Lorenzo đáp. Và cũng có người giỏi thơ, nhưng không nghĩ mình là thi sĩ. Ít thôi. Don tề nói. Bây giờ thì, anh hãy cho tôi biết anh đang làm bài thơ gì khiến anh phải bận tâm suy nghĩ. Tôi thấy cha anh bảo như thế. Nếu là thể thơ Glossa, thì tôi cũng am hiểu đôi chút. Và tôi sẽ vui lòng được nghe. Nếu đây là một cuộc thi thơ, anh hãy cố chiếm giải nhì vì giải nhất Bao giờ cũng ưu tiên cho người nào có cương vị trong xã hội. Chính giải nhì mới là giải thực sự. Giải ba là giải nhì. Còn giải nhất lại thành giải ba. Đó là cách chấm thi cử nhân ở các trường đại học đó. Dù sao thì người được giải nhất vẫn oai hơn. Don Lorenzo bụng bảo giả. Cho tới lúc này, tôi không thể bảo là ngài điên được. Hãy tiếp tục xem sao nhỉ? Cậu bèn nói. Hình như trước kia ngài có được ăn học, chẳng hay ngài đã học những môn gì. Bồn hiệp sĩ Giang Hồ, Đôn Kiều Tề đáp. Đó là một môn học thú vị, không kém thơ, thậm chí còn hơn hai ngón tay nữa kia. Tôi không hề biết tới môn học đó, Đôn Lorenzo bảo. Và cho tới giờ thì cũng chưa hề nghe ai nói đến. Đôn Kiều Tề đáp. Đó là một môn học bao gồm tất cả... hoặc hầu hết các môn khác ở trên đời này. Muốn trở thành hiệp sĩ giang hồ, phải là luật gia và biết những luật lệ của công lý để trao cho mỗi người những gì thuộc về họ. Phải là nhà thần học để biết bảo vệ một cách rành mạch rõ ràng các quy tắc của đạo Tô bất cứ ở đâu yêu cầu. Phải là thầy thuốc, đặc biệt phải biết các cây thuốc. Một khi ở nơi hoang vu vắng vẻ, có thể phân biệt được những cây cỏ có công dụng hàn gắn vết thương. Vì hiệp sĩ Giang Hồ không đi tìm kiếm người chữa chạy những vết thương đó. Phải là nhà chiêm tinh học để có thể nhìn sao mà đoán được giờ ban đêm, biết mình đang ở miền nào xứ nào. Phải là nhà toán học vì mỗi bước đi đều cần tới, chưa kể là còn phải có tất cả những đức tính chủ yếu của con người. như đức tin này, lòng nhân ái, tính lạc quan, lòng trung thủy, vân vân Đi vào chi tiết. Hiệp sĩ Giang Hồ phải bơi giỏi như lời thiên hạ đồn về kết tài bơi lội của người cá Nicolau. Phải biết bịt móng ngựa và đóng yên ngựa. Trở lại vấn đề nói ở trên, chàng phải có lòng tin vào thượng đế và tình đương. Phải trong sạch trong ý nghĩ, đứng đắn trong lời nói, phóng khoáng trong công việc, dũng cảm trong hành động, chịu được gian khổ, từ thiện với kẻ bần hàn. Và cuối cùng, phải tìm giữ chân lý, dù phải hy sinh cả tính bạn mình để bảo vệ nó.